Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương Truyền Thuyết. Một tháng sau, tại Minh Đô, tiếp theo tuyên bố kết quả tổng tuyển cử. Mặc Lam, toàn bộ phiếu thông qua, trở thành chủ tịch quốc hội tân nhiệm. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng Mặc Lam chủ tịch quốc hội. Hôm nay Mặc Lam, một đời chủ tịch quốc hội mới. Đem quyền tượng trưng cho quyền lực liên bang giao cho trong tay nàng. Hoàn thành nghi thức trao quyền cho Chủ tịch Quốc hội mới. Tại thời khắc đấu la đại lục sinh tử tổn vong, là mặc lam động thân mà ra. Nàng dẫn đầu toàn thể dân chúng, trên dưới một lòng, ủng hộ các tướng sĩ tiền tuyến, cuối cùng lấy được thắng lợi. Nàng cũng bởi vậy nhận lấy toàn dân ủng hộ. Lần đại kiếp nạn này ảnh hưởng cực lớn đối với Quốc hội. Sau khi đại chiến kết thúc, một lần nữa đã tiến hành tuyển cử, tìm ra Chủ tịch Quốc hội mới. Chuyển linh tháp rút về tất cả nghị viên chính mình tại trong quốc hội. Chiến thần điện cũng là như thế. Mấy đại tổ chức cùng chung tuyên bố, tương lai không được có bất luận thành viên của tổ chức nào đảm nhiệm nghị viên quốc hội. Quốc hội liên bang dưới sự lãnh đạo của Mạc Lam tiến hành tự kiểm, gây dựng lại. Mạc Lam nhìn mọi người dưới đài, trên mặt tràn đầy chi sắc buồn vô cớ. Nàng cả đời này, nếu như nói nửa đời trước là gần như hoàn mỹ, như vậy, nửa sau liền xảy ra biến hóa triệt để. Thánh linh giáo hủy nhà nàng, hủy tất cả của nàng. Vô luận nàng kiên cường thế nào, nàng cuối cùng là một nữ nhân. Cái thời điểm kia, nàng đã thề nhất định phải vì trảm trừ thánh linh giáo mà nỗ lực cả đời. Đây cũng là tín nhiệm một mực đến nay trèo chống lấy nàng. Cho đến ngày nay, nàng đã trở thành lãnh tụ quốc hội liên bang. Thánh linh giáo cũng bị triệt để tiêu diệt. Nhưng ở sâu trong nội tâm nàng đau khổ dần dần hiển hiện. Trên vai nàng lại có trách nhiệm càng thêm trầm trọng. Nàng đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi. Mặc Lam chậm rãi nâng lên tay phải chính mình, hướng dưới đài thăm hỏi. Tiếng vỗ tay lúc này mới thu nghỉ, mọi người đều an tĩnh lại. Mặc Lam trầm giọng nói. Tại trước đây trong vài tuần thời gian, đã xảy ra quá quá nhiều chuyện. Một mực đến nay, chúng ta đều trôi qua quá an nhàn rồi. Lần đại tai nạn này hầu như có thể hủy diệt thế giới, gõ cảnh báo trầm trọng nhất cho chúng ta. Đầu tiên, ở chỗ này, ta đại biểu cá nhân ta, cũng đại biểu toàn thể đồng nghiệp ở đây. Hướng các tướng sĩ ở tiền tuyến vì liên bang mà bày tỏ kính ý, mời toàn thể đứng dậy, cúi chào ba cái. Tại dưới sự dẫn dắt của Mạc Lam, thành ý thiệt tình mà hoàn thành cúi đầu ba cái. Sau khi cúi trào, Mạc Lam thoáng buông lỏng vài phần. Bởi vì vị diện chi chủ chiếu cố, sau khi lần khổ chiến này, người chết trận cuối cùng sống lại. Thế nhưng là ở bên trong lần đại chiến này, vô số người vì liên bang mà rơi vãi nhiệt huyết. Bọn họ đều là người đáng giá tôn kính nhất. Lần tai họa này cũng cho chúng ta rất nhiều nhắc nhở, để cho chúng ta đã hiểu được nhiều chuyện. Nếu như dựa theo lời hải thần đường Tam nói. Lần tai họa này là kế hoạch vạn năm của người. Như vậy, kế hoạch là từ gì mà đến? Vì cái gì sẽ có kế hoạch như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, là con người chúng ta phá hư đối với toàn bộ thế giới. Nói đến đây, nàng trở nên nghiêm túc lên. Khai phát quá độ, nhân khẩu tăng trưởng, tổn thương đối với những sinh vật khác. Đều là nguyên nhân dẫn đến vị diện suy yếu. Nếu không có như thế, hải thần đại nhân như thế nào dụng tâm lương khổ như thế? Để vì đấu la tinh mà bổ sung năng lượng sinh mệnh. Hắn là đang dùng phương thức như vậy điểm tỉnh chúng ta. Thật sự nếu không làm ra thay đổi. Như vậy, tương lai đấu la đại lục còn có thể xuất hiện tình huống đồng dạng như vậy. Hải thần có thể thủ hộ chúng ta một lần, nhưng chưa chắc có thể thủ hộ chúng ta hai lần. Dù sao thần giới hiện tại đã không còn tồn tại. Cho nên, ta dùng thân phận Chủ tịch Quốc hội đề nghị. Bảo hộ hoàn cảnh, cùng truyền linh tháp cùng một chỗ nỗ lực. Bảo hộ cùng trợ giúp hồn thú còn sót lại sống sót. Lợi dụng lần này thôn vệ thâm uyên năng lượng, để cho đấu la đại lục một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thời điểm khi nàng nói đến đây, tiếng vỗ tay dưới đài như sấm dậy. Bài học xương máu, để cho mọi người đã hiểu được hiện trạng đấu la tinh. Tài nguyên thiếu thốn khiến đấu la tinh tăng tốc suy sụp. Một viên tinh cầu xinh đẹp như vậy, bởi vì con người cướp đoạt vùng đất mới cùng phá hư, gần như tan vỡ. Chính như theo như lời mặc lam, đường tam có thể cứu một lần, không hẳn có thể cứu lần thứ hai bởi vì đấu la đại lục vị diện đã không có thần giới, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc Lam đợi đến lúc tiếng vỗ tay dừng lại mới tiếp tục nói, cái đề nghị thứ hai là tăng cường nghiên cứu khoa học, khởi động nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp độ cao hơn, không ngừng tận sức nghiên cứu vũ khí, cũng tận sức nghiên cứu đối với dò xét vũ trụ, tranh thủ từ những tinh cầu khác bên trong vũ trụ tìm được tài nguyên phong phú. Chúng ta đề cao trình độ nghiên cứu khoa học, phát triển mạnh hồn đạo khoa học kỹ thuật, tranh thủ sớm ngày tiến quân vũ trụ. Tuy rằng hải thần đại nhân cho chúng ta tranh thủ rất nhiều thời gian, nhưng theo con người phát triển, nhân khẩu gia tăng, hướng đi vũ trụ là con đường chúng ta phải đi qua. Cái đề nghị thứ ba, lần đại tai nạn này, hai nước tinh la, đấu linh bất kể hiểm khích lúc trước, đưa cho chúng ta viện trợ vô tư. Đối với cái này, liên bang bày tỏ cảm tạ, đồng thời, cũng nguyện ý cùng hai nước nối lại tình xưa, tăng cường trao đổi cùng hợp tác, cùng chung tài nguyên, cùng chung tiến hành nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật. Mạc Lam nói ra một loạt đề nghị, trong đó không thiếu dứt khoát cải cách hẳn hoi. Mà những thứ đề nghị này, đều phải tại trên đại hội tiến hành biểu quyết. Dùng tỷ lệ ủng hộ Mạc Lam bây giờ. Không hề nghi ngờ, những đề nghị này khả năng được thông qua là thật lớn. Hiện tại, đường Vũ Lân đã chính thức thành đại anh hùng, được vinh dự gọi là đấu la chi thần. Hắn là chi tử đường Tam, là chi tôn vị diện chi chủ. Sau khi đại chiến chấm dứt, hắn liền đã có được địa vị quyền uy tuyệt đối. Vì danh sử lai like, khắc học viện cũng đạt tới độ cao trước đó chưa từng có. Hội nghị từ sớm một mực mở đến trưa. Lúc chấm dứt, Mạc Lam đã mười phần mỏi mệt. Nàng kéo lấy mỏi mệt về tới phòng làm việc của mình. Đây là văn phòng chủ tịch quốc hội của đời trước, nàng cũng không có tiến hành quá nhiều thay đổi. Như trước bảo trì bộ dạng ban đầu, để tiết kiệm kinh phí. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Bí thư từ bên ngoài đi tới, đi vào phía sau nàng, cung kính nói. Chủ tịch quốc hội, cơm trưa đã có thể cho người, ngài dùng bữa trưa. Mạc Lam nhẹ gật đầu, nói. Đưa tới đi. Rất nhanh, đồ ăn liền đã bày biện ra, hiện tại nàng đã ăn chay. Mạc Lam mỉm cười nói. Ngươi cũng đi ăn cơm đi. Bí thư nói. Chủ tịch quốc hội, đợi sau khi đại hội lần này chấm dứt, ta muốn xin nghỉ vài ngày. Sao? Có kế hoạch du lịch sao? Nàng đối với người bên cạnh một mực đều rất tốt. Trong mắt bí thư toát ra trì sắc hướng tới. Ta muốn đi Sử Lai Khắc Tân Thành xem một chút. Nghe nói chỗ đó hiện tại đã thành thánh địa. Thời gian báo danh Sử Lai Khắc Học Viện rõ ràng còn có rất lâu. Nhưng hiện tại đã có rất nhiều phụ huynh mang theo hài tự ở gần đó. Hơn nữa, ta muốn đi xem thiên không chi thụ kia. Thiên không chi thụ sao? Đúng vậy. Đừng nói là ngươi, ta cũng đang muốn đi xem đây. Trong mắt mặc Lam Đồng dạng toát ra tỏ mò. Bí thư nói. Sử Lai Khắc Học Viện đã tuyên bố. Đem cây đại thụ kia đặt tên là Vĩnh Hằng Chi Thụ. Tại bên trên tán cây xây dựng lại Hải Thần đảo, nghe nói vĩnh hằng chi thụ cao tới hơn 1000m, cao hơn so với toàn bộ truyền linh tháp, tán cây to lớn, có thể so với toàn bộ Hải Thần hồ. Phía trên tự nhiên tạo thành nguyên một đám nhà trên cây cực lớn, tràn đầy khí tức sinh mệnh nồng đậm. Chỉ cần vừa tiến vào sử lai khắc tân thành, có thể rõ ràng cảm nhận được cái khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm kia. Ngay cả bệnh tật cũng sẽ đạt được giảm bớt, đặc biệt thần kỳ. Mặc Lam bật cười nói: "Thật sự thần kỳ như vậy sao?" Bất quá, nếu như là tại phía trên tán cây xây dựng lại hải thần đảo. Cái tên hải thần đảo này liền không thích hợp rồi. Cái kia dù sao đã không phải là đảo. Bí thư nói. Đúng nha, ta nghe nói là muốn đổi tên gọi. Hình như là giữ lại một bộ phận khu vực gọi là hải thần đảo. Sau đó chỉnh thể kiến trúc bên trên tán cây gọi là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Tương lai nội viện sử lai khắc học viện, liền sẽ thiết lập tại phía trên Vĩnh Hằng Thiên Không Thành này. Thật sự rất chờ mong. Hiện tại chỉ sợ tất cả thiếu niên ở đấu la đại lục, mộng tưởng đều là trở thành học viên sử lai khắc học viện. Như vậy là có thể tu luyện tại bên trên vĩnh hàng tri thụ. Sáng sớm, tại sử lai khắc học viện, Trần Tân Kiệt cầm trong tay cái chổi quét sạch thao trường. Hắn lúc này, mặt tràn đầy ánh sáng, trên mặt thủy trung mang theo cười nhàn nhạt, nhạt, như là đang là một việc đặc biệt sung sướng. Hơi chút chú ý có thể phát hiện, mái tóc bạc của hắn vậy mà đã biến thành đen nhánh, rất có vài phần phản lão hoàn đồng. Một đạo thân ảnh từ trong ký túc xá chạy ra, chuẩn bị đến trên bãi tập chạy bộ. Hắn nhìn thấy Trần Tân Kiệt đang ở quét dọn, chủ động chạy tới. "Trần lão." Hắn cung kính hướng Trần Tân Kiệt cúi mình vái chào. Trần Tân Kiệt ha ha cười một tiếng, lại chạy bộ à nha, thật là một hảo hài tử chăm chỉ. Hảo hài tử chăm chỉ này là y tử Trần. Hắn đi qua video thấy được tất cả ở tiền tuyến. Sau đó mới biết được, vị lão Trần Quét dọn này, dĩ nhiên là đỉnh cấp cường giả đương kim đấu la đại lục. Mà bà lão đối với hắn rất không khách khí, rõ ràng chính là một trong mấy vị miện hạ rất quyền uy của sử lai khắc học viện. Cũng là bối phận cao nhất sử lai khắc học viện, quang ám đấu la long dạng nguyện. Y tử Trần cười nói, việc nên làm đấy, ta nhất định phải nỗ lực hơn nữa, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thi vào nội viện. Hắn vừa nói, một bên ngừng đầu, hướng về trên bầu trời nhìn lại. Từng đám nhánh cây cực lớn ở vào tầm mắt của hắn. Những cây đó cành đều là từ trung tâm hải thần hổ kéo dài ra, hình thành tán cây cực lớn. Lúc khi mặt trời lên, lầu dạy học chính của sử lai khắc học viện hoàn toàn bị bóng cây nó bao trùm, rất mát mẻ. Kể từ sau khi đại chiến chấm dứt, ban đầu sinh mệnh cổ thụ chỉ là lộ ra mặt nước, liền bắt đầu sinh trưởng tốt. Ngắn ngủ thời gian một tháng, sinh mệnh cổ thụ liền cao tới nghìn mét, tạo thành tán cây cực lớn. Không hề nghi ngờ, đây là sinh mệnh cổ thụ thôn phệ năng lượng thâm uyên vị diện mới sinh ra biến hóa. Sinh mệnh cổ thụ là hạch tâm sinh mệnh của Đấu La đại lục vị diện. Nó trở nên mạnh mẽ, liền ý nghĩa là sinh mệnh lực của Đấu La đại lục vị diện tăng lên. Hiện tại toàn bộ Đấu La tinh, không chỉ ở Đấu La đại lục, còn có Tinh La đại lục cùng Đấu Linh đại lục. Tất cả thảm thực vật, tốc độ sinh trưởng đều rõ ràng tăng tốc. Toàn bộ Đấu La tinh đều tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Tựa như Đường Hạo trước khi đi đã nói như vậy. Đấu la tinh không chỉ có khôi phục sinh mệnh lực, hơn nữa bắt đầu tiến hóa rồi. Tinh cầu tiến hóa có lẽ cần rất nhiều năm. Mười năm, trăm năm, nghìn năm cũng nói không chừng. Nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt. Mà vòng tròn sử lai khắc thành, không thể nghi ngờ trở thành hạch tâm tất cả. Hiện tại cho dù là khoảng cách bán kính trăm dặm với sử lai khắc thành. Vài chỗ đều bắt đầu xuất hiện kiến trúc. Liên bang quyết định tại vòng tròn chung quanh sử lai khắc thành sẽ xây dựng bốn tòa thành vệ tinh. Ngay cả giá phòng ở Thiên đấu thành đều tiếp theo tăng vọt, cũng là bởi vì tại Thiên đấu thành cũng có thể thấy sinh mệnh cổ thụ, âm thanh phẫn nộ vang lên, lại lùi biếng sao? Y tử Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên cạnh liền có thêm một người, một nữ tử dung mạo cực đẹp. Lúc này hai tay đang chống nạnh, mắt trợn lên, trừng mắt nhìn Trần Tân Kiệt. Một bộ dạng hờn dỗi. Trần Tân Kiệt vui cười nói, "Không dám, không dám, ta tiếp tục làm việc." Rồi hướng y tử Trần bên cạnh khoát tay áo, cầm lấy chổi tiếp tục quét dọn. Y tử Trần có chút nghi ngờ mà nhìn nàng kia. Hắn có chút cảm giác quen thuộc, nhưng tự hồ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Hắn một bên chạy hướng vòng quanh thao trường. Một bên còn nhịn không được cứ một lát lại ngoái nhìn lại. Nữ tử kia liền đứng ở bên cạnh Trần Tân Kiệt cách đó không xa. Bề ngoài giống như đang giám sát hắn, tức giận nói. Người như thế nào vẫn là bộ dạng già này. Thích già có phải không? Trần Tân Kiệt ha ha cười một tiếng. Bộ dạng như vậy mới giống lão Trần Nhân công quét dọn. Nữ tử kia không phải người khác, chính là Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Sinh mệnh cổ thụ hấp thu năng lượng sinh mệnh khổng lồ, tất cả người tham dự trận đại chiến kia hơn nữa làm ra cống hiến đều nhận được năng lượng sinh mệnh. Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt đã đến tuổi này, tự nhiên lấy được lợi ích tối đa, khiến tuổi thọ của bọn hắn gia tăng lên. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn còn có thể một mực bảo trì trạng thái trẻ tuổi. Hiện tại toàn bộ Đấu La đại lục đều ở đây tiến hóa, vị diện chi chủ tiến hóa, sinh mệnh hạch tâm cũng tiến hóa. Tương lai vài thập niên, ai có thể nói hồn sư sẽ không thể đột phá một trăm cấp, đạt đến cấp độ cao hơn. Lúc đấu la đại lục vị diện này đạt đến trăm cấp trở lên, liền có được sức mạnh có thể so với thần cách bình thường. Đến lúc đó, tuổi thọ con người tự nhiên sẽ càng dài. Đối với việc có thể một mực bảo trì trạng thái trẻ tuổi, Trần Tân Kiệt không có cảm giác gì. Nhưng đối với thân là nữ nhân, Long Dạ Nguyệt rất vui vẻ. Lúc này, tại lão Trần là đang quét dọn. Điều chỉ là vì không muốn gây chú ý. Cho nên với tận lực trở nên tuổi già sức yếu như vậy. Long dạng nguyệt đi lên trước, liền như vậy đứng ở bên cạnh Trần Tân Kiệt. Nàng cười híp mắt nhìn hắn. Thật không nghĩ tới, trời cao còn có thể một lần nữa cho chúng ta vài thập niên, thực là tốt. Trần Tân Kiệt thả ra cái chổi trong tay, ràng hai cánh tay, đem nàng ôm vào ngực mình, cảm thắn nói. Đúng vậy, ta hiện tại chỉ muốn mỗi ngày đều cùng ngươi ở một chỗ. Những chuyện khác cũng không muốn rồi. Lúc này, y tử Trần vừa vặn chạy xong một vòng hắn nhìn thấy trần tân kiệt giả nua đang ôm long dạ nguyệt trẻ tuổi xinh đẹp khiến dưới chân hắn lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống phản ứng của hắn tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hai đại cực hạn đấu la hai người nhìn nhau cũng không khỏi cười lên ha ha tại đường môn đa tình đấu la tăng hâm nhìn vô tình đấu la tào đức trí đang ở trong phòng của mình rất bận rộn nghi ngờ hỏi người đây là đang làm gì đó tào đức trí liếc mắt nhìn hắn Ta làm gì phải nói cho ngươi sao? Tăng hâm tức giận nói. Ngươi không có chuyện gì làm. Chỉ là sợ rảnh rỗi quá phải không? Muốn đánh nhau phải không? Tào Đức Chí nở nụ cười. Ngươi là đối thủ của ta sao? Tăng hâm cả giận nói. Ta làm sao lại không phải là đối thủ của ngươi? Không phục thì chiến. Đánh thì đánh, để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Tào Đức Chí không chút nào yếu thế. Nửa giờ sau. Tào Đức Chí mặt mũi bầm dập mà từ khu thực chiến đi ra. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một mặt bi phẫn mà nói, "Vì cái gì? Người cái tên này lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả?" Tang Hâm đi theo phía sau hắn, cười híp mắt, trên mặt đều là vẻ đắc ý, "Tiểu Tào à, có phục hay không?" Tào Đức Chí cả giận nói, "Không phục. Hôm nay là trạng thái của ta không tốt, ngươi đợi đấy." Tang Hâm nắm ở bờ vai của hắn, ôn hòa mà nói, "Không cần chờ đâu, ta sau này sẽ không đánh cùng ngươi, bởi vì ngươi không có khả năng đánh thắng ta." Tào Đức Chí trừng mắt hắn, "Vì cái gì?" Ta làm sao lại đánh không lại ngươi? tang hầm nhún vai, nói. Rất đơn giản, vô tình chi tâm của ngươi đã phá, làm sao có thể còn đánh thắng được ta? Không còn là vô tình đấu la, còn thế nào là đối thủ của ta? Đạo thị vô tình khước hữu tình. Ngươi! Tại trung tâm nghiên cứu hồn đạo đạn pháo đường môn. Khốn kiếp, khốn kiếp. Trả ta đơn thể nguồn suối tuần hoàn. Trả lại ta vĩnh hằng thiên quốc đi. Lúc này, trong phòng thí nghiệm lớn nhất là một mảnh hỗn độn. Lăng Tử thần thờ Hồng Học mà ngồi trên đài đang làm việc, vẻ mặt vẻ phẫn nộ. Nàng đã không biết là lần thứ mấy ở chỗ này lên cơn rồi. Nàng bây giờ là một con người rất bình thường. Bất đồng duy nhất đúng là sinh mệnh cổ thụ chữa trị thân thể nàng, thân thể của nàng hiện tại tuyệt đối là tràn đầy sức sống thanh xuân, lại mười phần khỏe mạnh. Tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu sao? Tâm tình của nàng dần dần ổn định lại, nhưng mà một mặt đắng chát. Nàng bây giờ còn rõ ràng mà nhớ rõ Khi mình làm ra cái quyết định cuối cùng kia, không chút do dự quang hướng chiến trường. Lúc nàng phát ra âm thanh thét lên kia. Mà tại một khắc này, trong nội tâm nàng suy nghĩ chính là hy vọng hắn có thể sống sót. Mà bây giờ, bọn hắn đều sống sót. Thế nhưng là, hắn cũng không phải là của nàng. Nàng đặc biệt muốn thoát khỏi cái loại cảm giác đau lòng này. Nhưng càng muốn thoát khỏi, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt. Đột nhiên, trong óc nàng linh quang lóe lên, đột nhiên nhảy xuống đài thí nghiệm. Ta muốn tiến hành một cái nghiên cứu hoàn toàn mới. Đường Vũ Lân, ngươi chờ đó cho ta, lão nương đời này không để cho ngươi yên. Bên trên mặt biển, từng chiếc từng chiếc quân hạm chỉnh tề mà xếp đặt, bảo trì trận hình nhanh nhẹn đi về phía trước. Trên bong thuyền, đối vân nhi đang mãn nhãn rưng rưng mà nhìn phương xa. Giúp cuộc vẫn phải rời đi. Liên bang đấu la cảm kích hai nước tinh la, đấu linh bất kể hiểm khích mà trợ giúp. Đã tặng cho bọn hắn lượng lớn vật tư. Hơn nữa xưa nay chưa từng có mà tỏ vẻ muốn cùng hai đại đế quốc hợp tác. Sau này liền sẽ đưa ra một loạt chính sách. Nhưng đối với đối vân nhi mà nói, những thứ này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng gặp được hắn, nhưng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Một màn hắn cùng cổ nguyệt na tay nắm tay từ trên trời giáng xuống, khiến cho tâm nàng như cho tàn. Nàng biết rõ, chính mình cuối cùng còn không có cơ hội. Chỉ có rời khỏi đây mới là lựa chọn tốt nhất của nàng. Tạm biệt, đường Vũ lân. Cô Nguyệt Nam mặc váy dài hoa lệ đứng ở trong văn phòng tháp trụ ở tầng cao nhất tổng bộ truyền linh tháp. Nàng lông mày nhíu chặt, hỏi. Hắn vẫn còn làm loạn sao? Đúng vậy, tháp Chủ, hắn còn đang không ngừng mà náo loạn. Sau khi nhiều vị hồn sư hệ trị liệu hội trần, cho là tinh thần hắn đã rất khó khôi phục bình thường. Chỉ sợ tương lai sẽ một mực ở vào loại trạng thái này. Xét thấy hắn là phong hào đấu la, lực phá hoại quá mạnh mẽ. Bọn hắn đề nghị đem hắn giam lại. Thiên cổ trượng đình điên rồi. Có lẽ là bởi vì Gia Gia cùng ông cố chết. Hơn nữa, cổ Nguyệt Na cùng đường Vũ Lân ở một chỗ. Sau khi trở lại truyền linh tháp, hắn cả ngày đều đần độn. Có một ngày đột nhiên nổi điên, phá hủy rất nhiều đồ vật. Vẫn là cổ Nguyệt Na tự mình ra tay đem hắn bắt xuống. Một tên phong hào đấu la nổi điên, lực phá hoại tuyệt đối hết sức kinh người. Trên mặt cổ Nguyệt Na hiện lên một tia buồn vô cớ. Nếu như nói nàng trước kia căm hận thiên cổ trượng đình. Như vậy hiện tại nàng là thương cảm hắn. Vô luận nói như thế nào, lúc trước hắn đối với nàng một mực rất tốt, giam lại đi, tận lực bảo đảm chất lượng cuộc sống của hắn. Thiên cổ Điệt Đình, thiên cổ Đông Phong đều không có phục sinh, thiên cổ Trượng Đình đã điên rồi. Từ đó, thiên cổ gia tộc triệt để đã mất đi cơ hội thống trị truyền linh tháp. Cổ Nguyệt Na dựa vào biểu hiện kinh diễm của mình, chiếm được cao tầng truyền linh tháp nhất trí ủng hộ. Hiện tại bên trong truyền linh tháp đang tiến hành chỉnh đốn. Ban đầu tất cả thuộc hạ thuộc về thiên cổ gia tộc Nhất là nhóm người cấu kết cùng thánh linh giáo, tất cả đều bị thanh trừ. Đối với đám người cao tầng truyền linh tháp mà nói, chuyện khiến bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là quan hệ của cổ Nguyệt Na cùng đường Vũ Lân. Bọn hắn tay nắm tay, cùng chung đại chiến thâm uyên thánh quân, cũng đã chứng minh giữa bọn họ có quan hệ không bình thường. Nhất là cuối cùng đường Vũ Lân nắm tay cổ Nguyệt Na từ trên trời giáng xuống, cũng liền tương đương với hướng mọi người biểu lộ quan hệ thân mật giữa bọn họ. Sau khi từ tiền tuyến trở về, đối với sự kiện này, vẫn chưa có người nào dám đi hỏi thăm cổ Nguyệt Na. Mọi người đều ở đây xem thế nào, nhìn nàng phải quyết định như thế nào. Bên trong truyền linh tháp cao tầng, tuyệt đại đa số đều không hy vọng cổ Nguyệt Na phát triển quan hệ cùng đường Vũ Lân. Dù sao sử lai like khắc học viện cùng truyền linh tháp không chỉ có quan hệ cạnh tranh đơn giản như vậy, vẫn tồn tại vấn đề khác. Lúc Vĩnh Hằng chi thụ đột phá phía chân trời, sử lai like khắc tân thành trong khoảng thời gian ngắn hầu như trở thành toàn bộ trung tâm đại lục. Sau đó, âm thanh bên trong truyền linh tháp bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Có người đưa ra ý kiến, nếu như người của truyền linh tháp cùng người sử lai khác học viện có quan hệ thông ra, cũng không phải chuyện gì xấu. Từ góc độ liên bang đến xem, bọn hắn đương nhiên không hy vọng đại tổ chức cường đại như thế có quan hệ mật thiết. Nhưng mà, tình huống hiện tại rất đặc thù. Liên bang vừa đã trải qua một trận đại kiếp nạn khó. Đường Vũ Lân được xác nhận là nhi tử của hải thần Đường Tam, càng là anh hùng ngăn cơn sóng dữ. Ở thời điểm này, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng phản đối hắn làm cái gì. Huống chi, Mạc Lam Chủ tịch Quốc hội mới cùng vị Long Hoàng Đấu La này có quan hệ khăng khít. Quốc hội cũng sẽ không có phản ứng nhiều. Cho nên, nếu như hai đại tổ chức chính thức có quan hệ thông gia mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Về phần có thể thật sự là quan hệ thông gia hay không, tạm thời không thể nào biết được. Đối với cái sự kiện này, đám người cao tầng truyền linh tháp tập thể bảo trì trầm mặc, Không có người nào nhắc lên chuyện này, càng không có người dám hỏi thăm. Mọi người đều ở đây chờ đợi quyết định của cổ Nguyệt Na, hoặc là quyết định của nàng cùng đường Vũ Lân. Trong phòng một lần nữa trở nên an tĩnh lại, cổ Nguyệt Na đứng ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa. Với thị lực của nàng, có thể mơ hổ thấy, trên tán cây cực lớn kia có người đang bận rộn. Đây là sử lai khắc học viện đang kiến thiết vĩnh hàng thiên không thành. Không hề nghi ngờ, tòa vĩnh hàng thiên không thành này chắc chắn sẽ trở thành hạch tâm chính thức của toàn bộ đấu La Tinh. Một trận chiến này, từng đã là sử lai khắc thành, đã tái hiện huy hoàng. Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn dựa vào nỗ lực, cuối cùng đã mang đến tân sinh cho sử lai khắc học viện. Khí tức sinh mệnh nồng đậm của Vĩnh Hằng Chi Thụ đang lặng yên tầm bổ lấy toàn bộ tinh cầu. Dùng tinh thần lực thần nguyên cảnh của cổ Nguyệt Na, nàng thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được toàn bộ tinh cầu đều ở đây phát sinh biến hóa. Ban đầu đã suy bại, tinh cầu hiện tại tràn đầy sinh cơ. Tiếng đập cửa vang lên. Tiếng bước chân có chút tán loạn tiếp theo ở ngoài cửa im bặt mà dừng. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na ôn hòa, tựa hồ đã sớm dự liệu được tất cả, trầm giọng nói: "Vào đi." Cửa mở, Đế Thiên đi tuốt ở đằng trước, tại phía sau hắn mấy đại hung thú thân hình khác nhau, nhưng không khỏi tản ra khí tức cực kỳ cường đại. Ánh mắt Đế Thiên lộ ra rất dứt khoát. Hắn chậm rãi đi vào sau lưng Cổ Nguyệt Na, quỳ một gối xuống trên mặt đất, "Chủ thượng." Hung thú khác đi theo phía sau hắn cũng quỳ một gối xuống. Cổ Nguyệt Na không có quay người, như trước nhìn ngoài cửa sổ. Đế Thiên cắn răng, trầm giọng nói: "Chủ thượng, chúng ta tới chào từ biệt người." Cổ Nguyệt Na chậm rãi xoay người lại, nhìn Đế Thiên, nhàn nhạt mà hỏi thăm: "Chào từ biệt sao? Các ngươi muốn làm cái gì?" Trong mắt Đế Thiên hào quang lập lòe: "Chủ thượng, ta không rõ vì cái gì. Những năm gần đây, người thủy chung đều không có ra tay đối với Đường Vũ Lân. Có lẽ người thật sự đã có tình cảm của con người, thế nhưng là chúng ta không có." Con người hủy diệt gia viên của chúng ta, giết mổ chúng ta, đem chúng ta bước đến gần như tình trạng diệt tuyệt. Lúc này, tên đường Vũ Lân kia thực lực cường đại, đã khó có thể địch nổi. Chúng ta không cách nào khiến chủ thượng làm ra quyết định, chỉ có dùng thân tương tuẫn. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói. Nói như vậy, các ngươi là muốn đi xử lai khắc học viện khiêu chiến hắn sao? Đế Thiên Trầm giọng nói. Đúng vậy. Chủ thượng, ta thật sự không nghĩ tới. Người vậy mà sẽ sản sinh tình cảm đối với một con người. Người đã quên nghìn nghìn vạn vạn hồn thú là chết như thế nào sao? Không chỉ có long tộc chúng ta, tất cả hồn thú đều là con dân người. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực chờ đợi người có thể dẫn đầu chúng ta trở về. Một lần nữa trở thành trưởng khống giả cái thế giới này. Không nghĩ tới, người cuối cùng làm ra lựa chọn như vậy. Tuy rằng không nên mạo phạm người. Nhưng mà ta thật sự không cách nào tiếp nhận. Chủ thượng, ta muốn người ban thưởng ta một lần chết. Muốn thình người cho phép ta, vì hồn thú làm ra cố gắng cuối cùng. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, ta cũng sẽ không tiếc. Bái biệt chủ thượng. Đế thiên đột nhiên nghiêm nghị quát. Sau đó đổi thành hai đầu gối quỷ xuống, hướng cổ Nguyệt Na bái thật sâu. Không chỉ có là hắn, mấy đại hung thú phía sau hắn cũng đã bái xuống. Cổ Nguyệt Na nhìn bọn họ, không có mở miệng. Đế thiên không có nghe được nàng nói gì. Đột nhiên đứng người lên, quay người đi ra ngoài. Hung thú khác cũng là như thế, nhào nhào đứng dậy, muốn rời đi. Đế thiên đã thúc giục cổ Nguyệt Na rất nhiều lần rồi. Thậm chí đã từng tự mình động thủ Tính toán đánh chết đường Vũ Lân Nhưng đều bị cổ Nguyệt Na ngăn lại Bọn hắn một mực cũng còn ôm lấy hy vọng Cổ Nguyệt Na cũng một mực nói cùng bọn họ Tất cả đây đều ở đây trong kế hoạch Thế nhưng là thời gian ngày lại ngày trôi qua Bọn hắn mắt thấy đường Vũ Lân Cũng đột phá đến thân cấp rồi Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na thân mật khăng khít Thời điểm tay nắm tay chiến đấu Bọn hắn cuối cùng đã tuyệt vọng Thế nhưng là bọn hắn lại có thể thế nào Ngoài tuyệt vọng ra. Bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đứng lại, âm thanh lạnh như băng vang lên tại trước khi đế thiên sắp bước ra cửa. Đế thiên rừng bước lại, xoay người, nhìn về phía cổ Nguyệt Na. Hắn có chút lãnh đạm mà nói. Chủ thượng còn có cái gì phân phó sao? Cổ Nguyệt Na vẫn đứng tại chỗ, thản nhiên nói. Từ một khắc bắt đầu thức tỉnh tại vòng hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm. Ta liền đã định trước sẽ là địch nhân con người. Không sai, ta thừa nhận ta đã yêu đường Vũ Lân. Ta cảm nhận được tình yêu thuộc về con người. Thậm chí có chút ít không cách nào tự kìm chế. Nhưng mà ta cho tới bây giờ đều không có quên. Ta là một bộ phận long thần, ta là chủ thượng của các ngươi. Là lĩnh tụ của nghìn nghìn vạn vạn hồn thú. Ta yêu đường Vũ Lân, nhưng chúng ta chú định không thể ở một chỗ. Trong thân thể của ta chảy xuôi theo huyết dịch long tộc, không phải của con người. Trên người ta gánh vác, đấy là sứ mạng cùng trách nhiệm long tộc. Thời điểm ta bắt được hạch tâm long thần, ta liền cảm nhận được. Bên trong tối tâm, trên cái thế giới này có một cỗ áp lực vô hình. Nó nắm trong tay toàn bộ thế giới, ta chỉ có thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Ta thậm chí không dám thật sự hoàn thành đột phá. Bởi vì ta có thể cảm giác được cỗ tri lực cường đại vô hình này. Trên thực tế, các ngươi cũng đều thấy được. Sau khi thâm uyên vị diện hàng lâm, tên thâm uyên thánh quân kia có được lực lượng cường đại hơn so với ta. Nhưng vẫn là bị đường tam bóp chết giống như con kiến. Ngay cả toàn bộ thâm uyên vị diện tiếp theo đều bị cắn nuốt. Như vậy, các người nói cho ta biết. Nếu như ở trước đó, đứng ở mặt đối lập đường Vũ Lân chính là ta, các người cảm thấy ta có thể chính thức giết chết hắn không? Mấy đại hung thú không khỏi có chút ngốc trệ. Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói. Vị diện chi chủ là ông nội hắn. Sinh mệnh hạch tâm là bà nội hắn. Có lẽ bởi vì hắn khác thường hắn mới hấp dẫn ta. Nhưng chúng ta chú định không có khả năng ở một chỗ. Giữa chúng ta có một cái hào rộng không thể vượt qua. Tuy rằng trong cơ thể hắn có kim long vương huyết mạch, Nhưng hắn cuối cùng là con người, mà ta là thú. Người cùng thú ở giữa đạo rãnh trời kia, tại bên trên đấu la đại lục là không có biện pháp vượt qua. Ta một mực đang đợi. Đợi một cái thời cơ tốt nhất, đợi cái lực áp bách bên trong tối tâm biến mất. Thầm uyên thánh quân thay chúng ta dò xét đường đi. Thần vương thiết lập cái bẫy này, cũng cuối cùng cho chúng ta thấy rõ bộ mặt thật cái thế giới này. Hiện tại, thần vương đã rời khỏi, chẳng biết đi đâu. Vị diện chi chủ ngủ say, sinh mệnh hạch tâm cũng ngủ say. Thời cơ chúng ta đến rồi, tất cả kế hoạch cũng đến rồi. Bây giờ là thời khắc nên chấp hành. Đế thiên ngốc trệ, hùng quân ngây ngẩn cả người. Vạn yêu vương há to miệng, phỉ thúy thiên Nga vẻ mặt khó có thể tin. Còn có hắc ám ma long đồng tử có rút lại. Bọn hắn không khỏi kinh ngạc. Đế thiên là tên thứ nhất tỉnh ngộ lại. Hắn đi nhanh đi vào trước mặt cổ Nguyệt Nga. Bịch một tiếng, hai đầu gối quỷ xuống đất. Chủ thượng, chúng ta sai rồi. Chúng ta không nên hoài nghi người. Hung thú khác cũng vội vàng tại phía sau hắn quỷ xuống. Ánh mắt cổ Nguyệt Na bình tĩnh như trước. Trên mặt mang vẻ đắng chát nhàn nhạt. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Việc nên đến vẫn là sẽ đến. Các ngươi sai lầm sao? Có lẽ các ngươi không sai. Cái này là trách nhiệm của ta. Ta cuối cùng cấp cho phần trách nhiệm này một cái công đạo. Kế hoạch của ta cuối cùng sắp bắt đầu áp dụng. Đích, đích, đích. Âm thanh vang lên, phá vỡ một lát yên lặng. Cổ Nguyệt Na cúi đầu nhìn về phía hồn đạo thông tin trên cổ tay mình. Cuối cùng không còn bình tĩnh nữa, trên mặt lộ ra một vòng chi sắc ôn nhu. Nàng phất phất tay, đế thiên và đám hung thú vội vàng đứng người lên, lui ra ngoài. Cổ Nguyệt Na kết nối hồn đạo thông tin, quay người nhìn về phía vĩnh hằng chi thụ phương xa. Nàng nhẹ giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Đối diện truyền đến âm thanh tràn ngập vui sướng. Không có gì cả, chỉ là nhớ ngươi. Cổ Nguyệt Na oán trách nói. Ngày hôm qua không phải mới gặp nhau sao? Cổ Nguyệt, ta yêu ngươi. Đối phương đột nhiên mười phần đứng đắn nói ra lời tâm tình này. Đôi mắt cổ Nguyệt na chớp mắt ẩm ướt, âm thanh nhưng bình thường như cũ. Tại sao cứ mỗi ngày phải nói với ta câu này? Ta chính là muốn nói như vậy đấy, ta nhịn không được. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta cuối cùng có thể ở cùng một chỗ. Người biết không, ta chưa bao giờ vui vẻ qua giống như bây giờ. Hiện tại thế cục ổn định, chờ sau khi chúng ta kết hôn. Ta chuẩn bị từ đi chức vụ hải thần các chủ cùng môn chủ đường môn. Ngươi muốn đi nơi nào ta theo ngươi đi nơi đó. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục làm tháp chủ chuyển linh tháp, ta liền cùng tại bên cạnh ngươi làm trượng phu tháp chủ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ha ha! Vẻn vẹn từ trong âm thanh, cổ Nguyệt Na có thể cảm nhận được hắn giờ khắc này vui sướng trong lòng. Cổ Nguyệt Na có chút kinh ngạc nói. Ngươi muốn từ đi tất cả chức vụ sao? Người của các ngươi có thể đồng ý sao? Đường Vũ Lân cười nói. Không có gì là không đồng ý đấy, điều ta nên thì đã làm. Tuy rằng hiện ở thời điểm này chúng ta kết hôn không ai sẽ phản đối, nhưng dù sao chúng ta riêng phần mình đại biểu cho một cái tổ chức cường đại, cho nên với liên bang vẫn là không tốt. Huống hồ người sử lai like khác học viện chúng ta còn có bài xích đối với chuyển linh tháp, không thể bởi vì thân phận của chúng ta dẫn đến xuất hiện những vấn đề này. Cho nên ta cũng là tại sau khi thương lượng cùng Long lão mới quyết định như vậy. Không thể cho Mặc Lam tỉ tìm phiền toái, ta chủ động từ đi chức vụ hiện tại là được, ta cũng vui vẻ giảm đi gánh nặng. Ta đã cùng đồng bạn đều nói tốt rồi. Đến lúc đó, chúng ta tổ chức một trận hôn lễ tập thể. Sau khi kết hôn, chúng ta liền đi khắp nơi du ngoạn. Ngươi muốn đi nơi nào ta đều bổi ngươi. Ngươi nguyện ý làm cái gì, ta cùng ngươi làm cái đó. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, như thế nào đều được. Nghe âm thanh hưng phấn bên kia, trong hai tròng mắt cổ Nguyệt Na sớm đã chứa đầy nước mắt. Nàng cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng. Tại sao không nói chuyện? Có phải cảm động hay không? Muốn không, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm ngươi. Một ngày nhìn không thấy ngươi, ta đã cảm thấy không nỡ trong nội tâm. Thôi đi, ngươi còn có thiệt nhiều việc cần hoàn thành. Sau này còn có rất nhiều thời gian gặp mặt. Cổ Nguyệt Na khống chế được âm thanh của mình. Được rồi, vậy ta đi trước giải quyết bề bộn trong chốc lát. Còn nói, ta trước kia cho tới bây giờ đều không có khái niệm về tiền. Gần đây mới phát hiện, nguyên lai like ta thật nghèo. Ta đang muốn xin đường môn phát chút tiền lương cho chức vụ môn chủ của ta. Bằng không thì, ta ngay cả tiền lấy ngươi làm vợ đều không có. Ha ha, có phải là đặc biệt ngốc hay không? Đồ ngốc. Cổ Nguyệt Na cười một tiếng, nước mắt tiếp theo từ trong hốc mắt lan xuống. Đường Vũ Lân cảm thụ được chung quanh khí tức sinh mệnh nồng đậm, hít sâu một hơi. Giờ khắc này, trong mắt hắn, cái thế giới này là năm màu rực rỡ, xinh đẹp đấy. Đỉnh tán cây vĩnh hằng chi thụ cực lớn mười phần bằng phẳng, từng đám nhánh cây vừa thô vừa to tự nhiên quấn quanh ở một chỗ, tựa hồ là tại dưới sự khống chế của A Ngân, hình thành nguyên một đám kiến trúc bằng gỗ hình thức ban đầu. Sử Lai Khắc Học Viện đương nhiên sẽ không đi thay đổi vĩnh hằng chi thụ, sẽ chỉ ở phía trên tăng thêm một ít gì đó. Kiến thiết vĩnh hằng thiên không thành là Đường Vũ Lân nói ra. Lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện bị tạc hủy, một mực là đau nhức lớn nhất trong lòng hắn. Sử Lai Khắc thành xây dựng lại rồi, Hải Thần Đảo lại bởi vì bản thân Hải Thần Hồ Tràn ngập khí tức hủy diệt không thể xây dựng lại. Vĩnh hằng chi thụ không thể nghi ngờ cung cấp chỗ tốt nhất cho Hải Thần Đảo xây dựng lại. Phía trên tán cây vĩnh hằng chi thụ là nơi khí tức sinh mệnh nồng đậm nhất. Chỗ đó năng lượng sinh mệnh đặc dính như chất lỏng, mà muốn leo lên cái vĩnh hằng chi thụ này, không có đủ thực lực là không thể nào làm được. Bởi vì chỗ đó năng lượng sinh mệnh quá khổng lồ. Nếu như thực lực chưa đủ, thoáng một phát tiến vào bên trong năng lượng sinh mệnh khổng lồ như vậy, thân thể sẽ bởi vì thừa nhận không được mà sản sinh vấn đề. Chỉ có đạt đến cấp độ phong hào đấu la, mới có thể sinh tồn được ở chỗ này. Cho nên, tương lai nội viện sử lai khắc học viện tại phía trên vĩnh hàng thiên không thành. Có thể dung nạp học viên cũng chỉ có thể là phong hào đấu la. Điểm này, sử lai khắc học viện còn không có tuyên bố đối với bên ngoài. Lúc này, kiến thiết tại trên đỉnh Vĩnh Hằng Thiên không thành, tự nhiên đều là phong hào đấu la của sử lai khắc học viện. Đường Vũ Lân làm gương dẫn đầu hành động, mấy người khác của sử lai khắc thất quái cũng đều tại đây. Bọn hắn đều có năng lực phi hành, đem một ít tài liệu từ sử lai khắc tân thành vận chuyển đi lên không tính quá phiền toái Lão đại! Quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh đi vào bên cạnh đường Vũ Lân, chính là tạ giải. Lão đại, ngươi cười đến cái miệng đều muốn bên tai rồi. Lại nói chuyện cùng cổ nguyệt sao? Đường Vũ Lân tức giận nói. Có chuyện gì không? Không có chuyện gì hãy mau đi làm việc đi. Tạ giải cười hắc hắc. Lão đại, ngươi nói xem, ta lúc mới cầu hôn nguyên ân được. Ta hiện tại liền lo lắng không qua được cửa ải cha nàng. Hắn mỗi lần thấy ta đều cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt đấy. Đường Vũ Lân nói. Loại sự tình này ngươi cũng hỏi ta sao? Ngươi ra mặt dày như vậy, một lần không thành, nhiều lần hơn là được. Chẳng lẽ Nguyên Ân còn có thể chạy hay sao? Tạ giải về mặt đau khổ nói. Nguyên Ân nói, ta phải đánh thắng được nàng, nàng mới gà cho ta. Nhưng nàng gần đây bởi vì hấp thu năng lượng sinh mệnh, đã sắp thành cực hạn đấu la rồi. Ta đây như thế nào đánh thắng được? Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Huỳnh đệ, tự cầu nhiều phúc đi. Này, lão đại, ngươi cái này là không trượng nghĩa. Ngươi bây giờ là hạnh phúc mỹ mãn rồi. Có chủ ý giúp đỡ huynh đệ xuất một chút đi. Tạ giải vẻ mặt vẻ cầu khẩn. Ta đưa ngươi bốn chữ, cuốn quyết chặt lấy. Dù sao ta đã nói cùng cổ nguyệt. Chúng ta sẽ làm hôn lễ tập thể, sau đó cùng một chỗ du lịch. Ngươi xem nhà chính vũ đi, tin tưởng tràn đầy. Lạc trí ngại ngùng như vậy, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ có người là nhiều chuyện. Tạ giải một mặt bất đắc dĩ nói. Lão đại, ta cũng không muốn như vậy. Được rồi được rồi. Ta đi thử một chút, dù sao Nguyên ân hiện tại cũng không quá cam lòng đánh ta. Lão đại, ngươi nói xem, ta nếu là tìm lúc thời gian nàng tắm rửa sông vào, để cho nàng trở tay không kịp, cũng chỉ có thể đáp ứng ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường vũ lân nở nụ cười, cười rất sáng lạn. Sau đó dơ tay lên, chỉ chỉ sau lưng tạ giải. Thân thể tạ giải cứng đờ, căn bản cũng không có đợi lát nữa. Lập tức lời lẽ chính nghĩa mà nói ra. Đó đương nhiên là không thể nào đấy, ta tôn trọng nguyên ân cỡ nào, trong lòng ta, nàng chính là nữ thần của ta. Nàng để cho ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không dám đi về phía tây. Ôi, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Nguyên Ân Dạ Huy một phát nắm chặt cái tai Tạ Giải, trên mặt đẹp đầy cười lạnh. Muốn trộm nhìn ta tắm rửa có phải không? Ta cảm thấy, ngươi cần thanh tỉnh thoáng một phát. Tha mạng, lão bà đại nhân, tha mạng đi. Nhìn Tạ Giải bị Nguyên Ân Dạ Huy lôi đi, Đường Vũ Lân không khỏi bật cười. Gia hỏa tạ giải này một đời cũng trốn không thoát lòng bàn tay Nguyên Ân rồi. Đường Vũ Lân phóng người lên, hóa thành một đạo kim quang, từ trên trời giáng xuống, trở lại sử lai khắc tân thành. Sau đó trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Hắn bấm một cái hồn đạo thông tin. Y phục của ta chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, buổi tối hôm nay có thể cho người đưa đi. Người chuẩn bị lúc nào thì mặc. Đường Vũ Lân mỉm cười. Liền ngày mai đi. Ngày mai là ngày tốt lành đấy. Nói xong, hắn xoay người, nhìn về phía tượng băng bày ở phòng làm việc của mình. Trong ánh mắt có vài phần bi thương. Bên trong tượng băng, áo trắng lăm kiếm, thiên băng địa hàn vũ trường không. Vũ trường không lặng yên đứng ở nơi đó, như cũ là bộ dáng lúc trước ngưng kết thành băng. Nhìn cái băng cứng vạn cổ không thay đổi, đường vũ lân thậm chí còn có thể cảm nhận được hắn cố chấp cùng một phần thoải mái trước khi chết. Vũ lão sư, chúc phúc cho chúng ta nhé. Ta cuối cùng có hạnh phúc của mình rồi. Người cùng sư mẫu tại một cái thế giới khác cũng nhất định là hạnh phúc sung sướng đấy, đúng không? Sáng sớm hôm sau, hôm nay thời tiết rất tốt, trời xanh như giặt, vạn dặm không mây. Đường Vũ Lân đang đứng tại trên bãi tập học viện, nhìn lầu dạy học chính trước mặt. Tòa lầu dạy học chính này là hắn chủ trì kiến thiết đấy. Là biểu tượng khi sử lai khắc học viện xây dựng lại. Hắn hôm nay tới rất sớm, cơ hồ là cùng lúc với lão Trần quét dọn. Y tử Trần thậm chí cũng còn chưa có chạy bộ tới. Trần Tân Kiệt chống cái chổi, hướng đường Vũ Lân nói ra. Kỳ thật, ngươi không cần quan tâm quá nhiều. Đường Vũ Lân lại lắc đầu. Nếu như sinh sống trên thế giới này, luôn phải tuân thủ quy tắc. Huống chi, Sử Lai Khắc Học Viện cần một mực bảo chỉ thái độ trung lập đến nay. Đây là truyền thống Sử Lai Khắc Học Viện. Không thể bởi vì một người ta mà mất đi truyền thống. Hơn nữa, ngươi cũng nên cho phép ta thành công lui thân chứ. Người xem chính ngài, không phải từ Chiến Thần Điện chạy tới Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta làm quét dọn sao? Trần Tân Kiệt tức giận nói, đâm cột sống người khác không phải là hành động của thân sĩ. Hai người liếc nhau, cũng không khỏi cười lên ha ha. Đường Vũ Lân nói, ta cho mình thời gian 10 năm. Ta cũng cần thư giãn một tí, có một cái nhà chính thức thuộc về mình. Sử lai khắc học viện, đường môn cũng như cũ là nhà của ta, ta tùy thời đều sẽ trở lại. Ánh mắt Trần Tân Kiệt có chút ngưng tụ. 10 năm sau thì sao? Người chuẩn bị sao? Đường Vũ Lân kiên định mà gật đầu. Mười năm sau, ta muốn bắt đầu nếm thử, cần bao lâu thời gian ta không biết. Nhưng ta sẽ hướng về cái hướng kia nỗ lực. Nếu có thành, nhất định sẽ tiếp dẫn người tiến vào. Trần Tân Kiệt ha ha cười một tiếng. Không trọng yếu, ta bây giờ tất cả cũng đã là quá tốt. Có thể cùng Nguyệt Nguyệt ở một chỗ mỗi ngày, với ta mà nói đây là trời cao ban ân, không dám lại cầu thêm nữa. Đối với thành thần, đường Vũ Lân kỳ thật bây giờ cũng không hướng tới. Bởi vì hắn hiện tại muốn sống vì chính mình. Từ đi tất cả chức vụ là hắn đã sớm đã muốn. Hiện tại tình huống xử lai khác học viện cùng đường môn cũng không tệ. Mạc Lam trở thành chủ tịch quốc hội, thánh linh giáo bị diệt, vấn đề thâm uyên triệt để giải quyết. Có thể nói, toàn bộ đấu la đại lục đều là một cảnh tượng vui sướng hướng quang vinh. Thời điểm này, trách nhiệm của hắn đã hoàn thành. Hắn đối với thành thần cũng không có quá nhiều kế hoạch. Nhưng thần giới vẫn phải theo đuổi, bằng không mà nói, hắn sẽ không có khả năng đi tìm cha mẹ. Hắn cũng cần trở nên càng cường đại hơn. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có như thế, mới có thể rõ ràng mà cảm nhận được thân nhân tồn tại. Tuy rằng hắn hiện tại thần thức không kém, nhưng hắn nhiều lần nếm thử đi qua hải thần tam xoa kích để cảm thụ cha mẹ tồn tại, đều không có bất kỳ hiệu quả. Phụ thân lúc trước lưu lại con đường duy nhất chính là thần giới đấu la bị cuốn vào trong hắc động. Trước mắt đấu la đại lục nghiên cứu đối với vũ trụ còn chưa đủ. Đường vũ lân thậm chí đều không rõ ràng lắm cái hắc động kia cuối cùng là tồn tại như thế nào. Chờ đợi đương nhiên là một loại lựa chọn. Nhưng hắn hy vọng đi qua nỗ lực chính mình, có thể càng chủ động một ít. Bất quá, sáng tạo thần giới cũng không phải một kiện dễ dàng. Đừng nói kinh nghiệm, hiện tại hắn căn bản không biết nên làm như thế nào. Hắn tính toán đợi sau khi mình và cổ Nguyệt Na kết hôn. Trước tiên hưởng thụ một đoạn thời gian hạnh phúc mỹ hảo. Sau đó lại cùng nàng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận hẳn để nếm thử. Dù sao tại trong quá trình toàn bộ đấu la đại lục vị diện đều ở vào tiến hóa mà ở trong quá trình này, đến tột cùng là trợ giúp đấu La Tinh mượn năng lượng thâm uyên vị diện tăng lên tới cấp độ cùng loại thần cấp, vẫn là cần mình sáng tạo ra một cái thần giới, đều cần bọn hắn từng bước đi tìm tòi. Mà bây giờ chỉ có hắn cùng Cổ Nguyệt Na xem như đạt đến cấp độ chân thần theo như lời Ma Hoàng. Nói đến Ma Hoàng, liền không thể không nói tới. Ngày đó trong đám người phục sinh, có một người phục sinh là vượt quá đường Vũ Lân dự kiến. Tất cả cả hồn sư thánh linh giáo toàn bộ bị chết, nhưng Lam Phật tử cùng tương quan với bọn họ lại sống lại. Điều này cũng làm cho đường Vũ Lân hiểu được. Nàng tuy rằng thân là con gái ma hoàng, nhưng lại chưa bao giờ làm qua chuyện xấu. Sau khi Lam Phật tử phục sinh, chỉ ai oán nhìn đường Vũ Lân một cái liền vội vàng rời đi, lưu lại một đạo bóng lưng cô tịch. Trần lão, ta đi đây. Đường Vũ Lân cười híp mắt hướng Trần Tân Kiệt bên cạnh nói ra. Trần Tân Kiệt cười nói, muốn đi rồi hả? Thật sự không cần chúng ta ở bên cạnh, vì ngươi hò hét trợ uy sao? Đường Vũ Lân cười nói, không cần không cần, đây là chuyện giữa ta cùng nàng. Đợi tới thời điểm hôn lễ, lại mời mọi người cùng nhau tới đây. Trần Tân Kiệt chế nhạo nói. Tốt, vậy người cố gắng lên, không nên bị người ta cự tuyệt, ha ha ha. Đường Vũ Lân nói. Làm sao lại thế được? Loại chuyện ta không có chắc chắn làm sao lại có thể đi làm cơ chứ? Hắn vừa nói, một bên tràn đầy cõi lòng tin tưởng mà vỗ vỗ lồng ngực, phóng người lên. Lúc này, ở bên trong bầu trời xa xa, Thái Dương đang từ từ bay lên, đem quang huy mang cho đại địa. Thời điểm lúc hắn bay vào không chung toàn thân đều nhiễm lên một tầng màu vàng. Đường Vũ Lân cảm thụ được không khí chung quanh. Trước kia hắn chưa từng có chú ý qua, nguyên lai like phi hành trên không trung là tự do tự tại như thế, khoan khoái dễ chịu thoải mái như thế. Cổ Nguyệt, ta đến rồi đây. Đường Vũ Lân thì thào tự nói, mang theo hào quang, tựa như một viên sao băng màu vàng, thẳng đến truyền linh tháp. Hắn không có chút nào che giấu chính mình, cho nên vô luận là các loại hồn đạo khí dò xét trên mặt đất, hay là vệ tinh trong không trung, đều có thể rõ ràng mà phát hiện hắn. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại tầng cao nhất sử lai khắc học viện, nhạc chính vũ cùng hứa tiểu ngôn kề vai sát cánh ngồi tại bên trên mái hiên. Hứa tiểu ngôn hỏi nhạc chính vũ. Chính vũ, người nói xem, đội trưởng vì cái gì không để cho chúng ta cùng đi với hắn. Cầu hôn không phải là tình cảnh Long trọng sao. Thân là hảo hữu đều ở đây bên cạnh chúc phúc thì có sao đâu. Nhạc chính vũ cười ha hả mà nói. Lão đại nhất định là có ý tưởng chính mình chứ sao? Hắn không phải đã nói, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tổ chức hôn lễ sao? Liền sẽ rất náo nhiệt đấy. Nhưng cầu hôn là chuyện hai người, hắn muốn tự chính mình thôi. Chỉ hai người cùng một chỗ thôi sao? Mà ngươi đã cầu hôn ta đâu? Tay nhạc chính vũ đảo một cái, giống như làm ảo thuật. Một chiếc nhẫn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Tiểu ngôn, hiện tại nơi đây chỉ có hai người chúng ta. Gả cho ta nhé, như thế nào đây? Hứa tiểu ngôn chắn nản ngươi cái này xem như hướng ta cầu hôn sao? cũng quá qua loa rồi. ngươi là loại người này sao? hừ. nhạc chính vũ cười híp mắt nói. ngươi xem đi, chúng ta đón ánh sáng mặt trời sớm. tại đây, phía dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi. tại tầng cao nhất sử lai khắc học viện tràn ngập khí tức sinh mệnh. đối với một cái chớp mắt này, đều là có một không hai đấy. mà ta đối với ngươi, cũng là độc nhất vô nhị. có cái gì có thể so với sánh được một trái tim thật tình của ta đối với ngươi chứ? người nói xem, có đúng hay không? Hứa tiểu ngôn ngẩn người, nhìn ánh mắt chân thành của hắn. Tuy rằng như trước cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là vô thức gật gật đầu. Bọn hắn ở một chỗ đã lâu như vậy, cùng đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhất là tại sau khi sử lai khắc học viện bị hủy. Bọn hắn càng là cùng chung trải qua giai đoạn cùng quá trình thống khổ kia. Tại dưới sự dẫn dắt của đường Vũ Lân, sử lai khắc học viện cuối cùng đã có hôm nay. Mà bọn hắn cũng cuối cùng đã trưởng thành, là trụ cột vững vàng của sử lai khắc học viện bởi vì có sinh mệnh cổ thụ tầm bổ, bọn hắn cũng đã trở thành siêu cấp đấu la. Hơn nữa tương lai nhất định có thể trở thành cực hạn đấu la. Không hề nghi ngờ, thế hệ sử lai khắc thất quái này có thể nói là, trừ sử lai khắc thất quái đời thứ nhất ra, là một đời huy hoàng nhất. khuôn mặt hứa tiểu ngôn ửng đỏ, bĩu cặp môi đỏ mọng. quá hời cho ngươi rồi. nàng vừa nói, một bên đem tay chính mình ngẩng lên, nhạc chính vũ nở nụ cười. tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, hắn tựa như quang minh thiên sứ. Hắn đem chiếc nhẫn trong tay chậm rãi đeo trên trên ngón tay Hứa Tiểu Ngôn. Tại đây một cái chớp mắt, thân thể hai người đều thoáng có chút run rẩy. Bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, giờ khắc này, cuối cùng có thể an tâm ở cùng một chỗ. Nàng đeo lên chiếc nhẫn, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc này Hứa Tiểu Ngôn mới nhìn đến, trên mặt nhẫn có một đôi cánh thiên sứ, ở giữa có một viên bảo thạch màu vàng, bảo thạch điêu khắc thành hoa tươi thịnh phóng. Tại một đôi cánh thiên sứ thủ hộ bên dưới, chiếu sáng bỏ thạch. Hứa tiểu ngôn nhịn không được nói ra. Trích nhẫn thật là đẹp nha. Nhạc chính vũ đem bàn tay mình đưa ra trước. Trích nhẫn của đâu? Hứa tiểu ngôn sừng sốt một chút. Người cũng không có sao. Người không phải là chính mình chuẩn bị một cặp sao. Lấy ra đi, ta giúp người đeo lên. Nhạc chính vũ kinh ngạc mà nói. Sao? Phải là tự chính mình chuẩn bị sao? Như thế nào không ai nói cho ta biết. Bọn người kia cũng không đáng tin cậy rồi. Hứa tiểu ngôn phốc cười một tiếng. Đồ ngốc! Chỉ thấy trên tay nàng hào quang lóe lên, một chiếc nhẫn màu trắng bạc liền xuất hiện ở trong tay nàng. Bộ dạng chiếc nhẫn mười phần đơn giản, phía trên chỉ khắc họa lấy đường vân băng hoa. Đây là nhẫn kỷ niệm tiền thân tinh trượng của Hứa Tiểu Ngôn là Tinh Luân Băng Trượng. Tại giữa cái băng hoa kia, tôi điểm lấy từng khỏa kim cương nhỏ vụn, tựa như từng điểm tinh quang. Nhạc Chính Vũ vui vẻ, từ nay trở đi, chúng ta chính là vợ chồng. Hứa Tiểu Ngôn đem chiếc nhẫn đeo lên cho hắn, hừ một tiếng, nói, "Vậy ngươi sẽ phải thành thật đấy." đừng cho là ta không biết trong học viện có rất nhiều nữ sinh suốt ngày vứt mị nhãn cho ngươi đấy nếu để cho ta biết rõ ngươi làm cái gì có lỗi với ta thì hừ hừ nhạc chính vũ ha ha cười một tiếng làm sao có thể chứ hứa tiểu ngôn cười nói cái này còn kém không nhiều lắm nhạc chính vũ cười đến càng thêm sặc sụa ta đã nói làm sao có thể để ngươi biết rõ làm kẻ trộm chẳng lẽ còn muốn để lại dấu vết sao ngươi hứa tiểu ngôn làm bộ chuẩn bị đánh lại bị nhạc chính vũ một phát bắt được cổ tay. Này, ngươi làm cái gì vậy? Tại bên trong tiếng kinh hô của hứa tiểu ngôn, nhạc chính vũ mở ra một đôi thiên sứ chi dực sau lưng, mang theo nàng đột nhiên bay vào không trung. Cùng lúc đó, ở diễn võ trường Sử Lai khắc học viện, phía dưới mái vòng cực lớn, từng cỗ kiếm khí trên không trung tung hoành lập lòe, tựa như ngôi sao sáng chói. Một đạo thân ảnh ở nơi này bên trong kiếm khí như ẩn như hiện. Chỗ bên ngoài, từ lạp Chí đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Mấy lần đều muốn la lên Diệp Tinh Lan, lại Thủy Trung không có mở miệng, bởi vì hắn biết rõ, tại thời điểm nàng luyện kiếm, không thích nhất là bị người khác quấy dày. Thế nhưng là, hôm nay thật sự là thời gian trọng yếu. Cuối cùng, kiếm quang thu nghỉ, Diệp Tinh Lan mặt hồng, thở gấp mà đi vào bên cạnh từ lạp trí. Nàng có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi làm sao vậy? Tâm thần có chút không tập trung đấy. Kiếm khí của ta đều có thể cảm nhận được tâm tình ngươi hôm nay có vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn ánh mắt ân cần của Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí lập tức cảm thấy trong lòng nóng lên, lấy hết dũng khí. Tinh Lan tỷ, không, Tinh Lan, ta, ta. Hắn đã rất cố gắng, thế nhưng là, lời nói đến bên miệng, hắn vẫn là không cách nào nói ra. Diệp Tinh Lan nghi hoặc nói. Ngươi làm sao vậy? Từ Lạp Chí quỷ một gối xuống trên mặt đất, một đôi tay béo run rẩy bưng lấy một hộp chiếc nhẫn đưa tới trước mặt Diệp Tinh Lan. Mở ra nắp hộp, lộ ra bên trong một chiếc nhẫn cái nhẫn này là do từng khoa bảo thạch sáng chói đi qua phương pháp khảm nạm đặc thù liên tiếp ở một chỗ. gả cho ta, được không? năm chữ đơn giản lại khiến từ lạp trí chớp mắt mồ hôi đầm đìa. diệp tinh lan sững sờ, rất hiển nhiên, tất cả đây là đối với nàng. nàng nhìn thấy từ lạp trí đầu đầy mồ hôi, vì vậy giơ tay lên, dùng ống tay áo của mình lau mồ hôi cho hắn. sau đó mới đem tay chính mình đưa tới trước mặt hắn. từ lạp trí cũng không phải người ngu, nhưng trong nháy mắt này, hắn có chút chân tay lún cuống. Chớp mắt nước mắt trào lên mà ra, bờ môi run dẩy. Hắn cẩn thận cầm chặt tay Diệp Tinh Lan, vậy mà liên tục thử ba lần, mới run run rẩy rẩy mà đem cái nhẫn kia đeo tại trên tay của nàng. Đã bao nhiêu năm rồi, từ lúc hắn còn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh Lan, hắn liền thích nữ nhi lạnh lùng, quật cường này. Chẳng qua là cái thời điểm kia hắn chỉ có thể làm cái đuôi theo sau nàng, một mực đi theo tại bên người nàng. Nàng luôn như vậy, đem tất cả tâm tư đều đặt ở bên trên luyện kiếm. Nàng luôn rất mạnh, vô luận như thế nào đều muốn truy cầu võ hồn cực hạn. Hắn một mực tại bên người nàng thủ hộ lấy nàng. Một mực yên lặng mà nhìn nàng. Cho dù sau này tại trên đại hội hải thần duyên tương thân, nàng đồng ý cùng hắn ở một chỗ. Hắn như trước cảm thấy khó có thể tin. Trong lòng của hắn một mực rất tự ti, cũng thủy chung có một loại cảm giác khó tả. Phẳng phất là chính mình tiết độc trước mặt tiên nữ. Cho đến giờ phút này, lúc nàng không chút do dự tiếp nhận chiếc nhẫn cầu hôn chính mình. Từ Lạc Chí mới lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai like, tất cả đây đều là chân thật. Nàng thật sự sẽ trở thành thê tử của mình. Nội tâm của hắn vô cùng kích động, hắn thậm chí thiếu chút nữa nói ra một tiếng cảm ơn, cảm tạ trời cao chiếu cố đối với hắn, càng cảm tạ sự bao dung của nàng. Vành mắt Diệp Tinh Lan cũng đỏ lên. Đã nhiều năm như vậy, trước mặt hắn, từ một tên tiểu mập mạp dần dần biến thành một người đại mập mạp, nhưng ánh mắt hắn nhìn mình cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua, luôn si mê mà thanh tịnh. Hắn thủy trung yên lặng canh giữ ở bên người nàng. Thời điểm gặp nguy hiểm phủ xuống, hắn tựa như vách tường lấp kín, ngăn tại trước người của nàng. Chân tình của hắn dần dần ấm áp tâm nàng. Từ ban đầu thương cảm, thậm chí là thương hại. Đến thời gian dần qua bị hắn cảm động, lại đến tại hải thần duyên tương thân hắn lấy hết dũng khí hướng nàng thổ lộ. Tâm nàng cuối cùng hướng hắn mở rộng. Hiện tại, bọn hắn cũng đã là người nổi bật trong thế hệ trẻ. Hắn cũng đã là một nam tử hắn đội trời đạp đất rồi. Nàng biết rõ, mình là cam tâm tình nguyện tiếp nhận chiếc nhẫn này. Bởi vì, tình cảm giữa bọn họ sớm đã không phải đơn phương. Đồ ngốc! Nhưng ta chưa có chuẩn bị chiếc nhẫn, làm sao bây giờ? Ngươi vì cái gì không nói sớm một chút? Nàng đem hắn kéo lên, nắm tay hắn. Từ lạc trí ngu ngơ nói. Không sao, không việc gì đâu. Ngươi đeo lên nhẫn ta là được. Giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy yêu thương. Diệp tinh lan nói. Như vậy sao được? Ngươi chờ một chút. Nàng vừa nói một bên buông lỏng hai tay đang cầm chặt từ lạp chí, Lưu lại một bước, trong tay nàng hào quang trợt hiện, có thêm một thanh tiểu kiếm dài chừng một thước. trong mắt Diệp Tinh Lan chợt lóe sáng, đôi tay run run. lập tức kiếm ý tung hoành, một cỗ kiếm khí thuần túy từ trong cơ thể nàng bắn ra, quanh quẩn tại phía trên tiểu kiếm trong tay nàng. một màn kỳ dị xuất hiện, cái tiểu kiếm kia trở nên càng ngày càng sáng, thoáng qua liền biến thành màu trắng bạc, cũng có chút mà run rẩy. ngay sau đó, tiểu kiếm bắt đầu ở trong tay nàng thu nhỏ lại đây là dùng hồn lực cực kỳ thuần túy cưỡng ép luyện hóa tạp chất trong đó chỉ lưu lại một bộ phận tinh hoa nhất bên trong hợp kim tiểu kiếm càng ngày càng nhỏ hai tay Diệp Tinh Lan khẽ cong chỉ thấy tiểu kiếm bị nàng bẻ cong đã thành một chiếc nhẫn nho nhỏ phía trên hào quang màu trắng bạc dần dần biến mất chiếc nhẫn tản ra hào quang phía trên mơ hồ có tầng tầng lớp lớp hoa văn loại tinh luyện này ít nhất phải siêu cấp đấu la mới có thể làm được huống chi trong này còn ẩn chứa kiếm ý cùng hồn lực của Diệp Tinh Lan. Thanh kiếm này là ta khi còn bé cha đưa cho ta đấy. Cũng là ta ban đầu luyện kiếm đã sử dụng nó. Tuy rằng từng ấy năm tới nay, ta đã sớm không cần nó. Nhưng với ta mà nói, nó cực kỳ chân quý. Đây là một món lễ vật mà cha ta đưa cho ta. Cũng là chuôi kiếm đầu tiên của ta, ta hiện tại đem nó làm thành chiếc nhẫn này. Lạp trí, ta có lỗi với ngươi, có chút vội vàng, nhưng ta... Từ lạp trí lập tức tiến lên một bước, đem bàn tay to mập đẩy tới. Ta thích, ta thích. Nhìn bộ dạng vội vàng của hắn, Diệp Tinh Lan không khỏi nở nụ cười. Nàng bình thường rất ít cười, lúc này nụ cười này tựa như hoa xuân rực rỡ. Sau khi đeo lên chiếc nhẫn đặc thù này, từ lạc chí nhịn không được cười ra tiếng. Hắn mãnh liệt mở ra hai tay, lần đầu tiên lớn mật mà đem Diệp Tinh Lan ôm vào ngực mình. Ngực của hắn thật ấm áp, Diệp Tinh Lan cười đến càng vui vẻ hơn, cũng gắt gao mà ôm eo của hắn. Đúng lúc này, từ lạc chí phóng xuất ra hồn lực. Mang theo diệp tinh lan phóng người lên, ra khỏi diễn võ trường, thẳng đến không chung mà đi. Ở ven hồ hải thần hồ, tạ giải nhìn hồ nước thanh tịnh trước mặt, nhìn qua rõ ràng có chút bất an. Đúng lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện ở phía sau hắn. Tạ giải vội vàng xoay người lại, nhìn về phía người đứng phía sau hắn. Nguyên ân dạ huy nghi hoặc nói. Vừa sáng sớm, gọi ta ra ngoài làm gì? Tạ giải cắn răng một cái, nói. Nguyên ân, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nguyên ân dạ huy sửng sốt một chút, tiến lên hai bước, đi vào trước mặt hắn, đưa tay sờ sờ chán của hắn. Ngươi không có phát sốt chứ? Hay là ăn no dỗi việc rồi hay sao? Khóe miệng tạ giải co giật thoáng một phát. Ta làm sao lại ăn no dỗi việc? Nguyên ân dạ huy cười nói. Thế thì làm sao lại tìm đến khiêu chiến ta? Tạ giải không khỏi chán nản. Ngươi đã biết rõ ta nhất định đánh không lại ngươi sao? Nguyên ân dạ huy nhún vai. Trong lòng mình phải tự rõ chứ? Tạ giải cả giận nói, ta còn không tin, đến, đến đi, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta đi. Nguyên ân dạ huy cười dịu dàng mà nói, được, hai người bọn họ thật sự là quá quen thuộc, nàng rất rõ ràng tạ giải am hiểu cái gì. Tốc độ tạ giải nhanh, nhất định không thể để cho hắn đem ưu thế tốc độ phát huy được, kể từ khi thay mẫu thân báo thù, hòa thuận cùng phụ thân. Sau khi trở về gia tộc, cá tính Nguyên ân dạ huy thay đổi rất nhiều, cùng so với trước kia, sáng sủa rất nhiều. Nguyên Ân Thiên đáng thật vất và tình về nữ nhi, tự nhiên đối với nàng sùng ái có chút quá. Đối với Tạ Giải chuẩn bị làm con rể, chính là thấy thế nào đều xem không thuận mắt. Hắn biến đổi bịp bợm mà thu thập Tạ Giải rất nhiều lần. Hành Tạ Giải khổ không thể tả. Đối mặt với Nguyên Ân Dạ Huy đánh tới, thân thể Tạ Giải lóe lên, toàn thân liền trở nên hư ảo rồi. Tựa như Nguyên Ân Dạ Huy quen thuộc hắn, hắn như thế nào lại chưa quen thuộc phương thức chiến đấu của Nguyên Ân Dạ Huy. Một chưởng Nguyên Ân Dạ Huy chụp vào không khí, quát đến không trung đi, không cần nàng nhắc nhở, vì không ảnh hưởng hải thần hồ. Tạ giải đã hướng không trung bay đi. Nguyên Ân Dạ Huy theo sát phía sau, hai người một đuổi một chạy. Nháy mắt liền tới rồi giữa không trung, Tạ giải trên không trung uốn éo thân thể, quang long thủy đã đến trong tay. Thân thể trên không trung liên tục lập lè, lập tức phân ra sáu đạo thân ảnh. Từ sáu cái góc độ xảo trá bất đồng hướng Nguyên Ân Dạ Huy công tới. Quang long thủy mang theo khí tức kinh khủng, còn có âm thanh long ngâm như ẩn như hiện. Bên trên chủy thủ hào quang lập lòe bất định, lúc sáng lúc tối. Làm người khó có thể nắm lấy. Sau khi võ hồn tạ giải tiến hóa thành thời không chi long, nơi cường hãn nhất là không thể nắm lấy. Nguyên ân dạo Huy nhìn hắn vừa lên đến đã dùng kỹ năng sở trường. Thế mới biết ra hỏa này lại là rất nghiêm túc. Lập tức, nàng cũng không chút nào yếu thế. Chân trái bước ra, lập tức, không khí chung quanh phát ra nổ vang. Mảng lớn hào quang vạn vẹo hướng ra phía ngoài khoách tán. Luận trình độ hồn lực hùng hậu, tại bên trong sử lai khắc thất quái, nàng có được song sinh võ hồn gần với đường vũ lân nhất. Lúc này nàng sử dụng ra một cước này, nhất thời làm không khí chung quanh đều sóng gió nổi lên. Sáu đạo thân ảnh của tạ giải tựa như đâm vào đầm lầy, động tác chậm rất nhiều. Hơn nữa bị dẫn dắt chệch hướng ban đầu. Nguyên ân dạ huy vung ra một quyền, tất cả không khí chấn động đều hướng về phương hướng nàng trào lên mà đến, khiến mảng lớn phạm vi chung quanh hoàn toàn biến thành cấm khu. Một quyền này căn bản cũng không phải là hướng về sáu đạo thân ảnh tạ giải mà là hướng về không trung oanh ra. Nhưng liền là như thế, khiến cho sáu đạo thân ảnh tạ giải đồng thời hướng về một quyền này vật ngã tới đây. Chính là thái thản thần quyền. Thái thản thần quyền của Nguyên Ân dạ Huy còn dung hợp vân qua thần quyền chính mình. uy lực to lớn, tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Đây cũng là nguyên nhân nàng đối mặt với tạ giải có tuyệt đối tin tưởng. Vô luận tạ giải tốc độ thật là nhanh, đối mặt với lực lượng tuyệt đối nhất là nàng gần như có thể giam cầm một phương thiên địa, thực lực cường đại trước mặt đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất lực hàng thập hội, đối mặt với tạ giải, nàng là sẽ không sử dụng võ hồn Đoạ Lạc Thiên Sứ chính mình. Võ hồn Thái Thản Cự Viên mới là lợi khí khắc chế tạ giải. Nhưng vào lúc này, sáu đạo thân ảnh của tạ giải đột nhiên đồng thời biến thành mơ hồ. Rõ ràng liền tại bên trong một quyền của Nguyên Ân Dạ Huy dẫn dắt biến mất, cũng không có bị hút đi. Trong chốc lát, Nguyên Ân Dạ Huy chỉ cảm thấy xung quanh trở nên trống rỗng. Nàng có loại cảm giác rất khó chịu Cái biến hóa này lập tức để cho nàng lấy làm kinh hãi Phải biết rằng Tại ở bên trong quá trình chiến đấu song phương Nàng dùng ra thái thản thần quyền Đối phương còn có thể thoát thân Đây là chưa bao giờ phát sinh qua đấy Nói như vậy Đối thủ đều chỉ có thể sử dụng cứng rắn đối đầu Để ứng đối một quyền này mà thôi Coi như là có năng lực thuẫn gì Tại dưới tình huống bị nàng khóa lại Cũng căn bản không có khả năng dùng đến Không thể nghi ngờ Nàng tại tiến bộ Tạ giải cũng tiến bộ. Một cái chớp mắt biến hóa này chính là tại hoán đổi giữa thời gian cùng không gian, từ đó sinh ra ứng đối xảo diệu. Bản thể tạ giải, lúc này liền tại phía trên không trung nghiêng sau thân thể nguyên ân dạ huy. Ánh mắt hắn lạnh như băng, toàn thân đều ở vào một loại trạng thái rất tỉnh táo. Trên người hào quang lập lòe, chớp mắt hóa thành một đạo hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại trong quá trình hắn hạ xuống, toàn thân lại liên tục lập lòe 7 lần. Mỗi một lần lập lòe, cũng sẽ thoát ra mảnh không gian này, lại bay nhanh phản hồi. Cho nên, nguyên ân dạ huy tuy rằng có thể bằng vào tinh thần lực cường đại cảm nhận được tạ giải từ phía sau công tới. Nhưng lúc này, nàng cảm giác sau lưng mình đột nhiên xuất hiện 7 người, từ 7 vị trí khác nhau công kích nàng. Tốc độ nàng dù sao không có nhanh bằng tạ giải. Đưa lưng về phía công kích như vậy, tuyệt đối là tương đối nguy hiểm. Nàng thậm chí ngay cả thời gian quay người đều không có. Thời điểm này, nguyên ân dạ huy cũng thể hiện ra thực lực cường đại chính mình. Nàng không có nếm thử quay người, mà là phát ra một tiếng thét dài. Thân thể trước mắt biến lớn, đạt đến cao 10 trượng. Đồng thời toàn thân bắn ra một cỗ cương khí vô cùng cường đại. Nàng dùng phía sau lưng của mình làm trung tâm, đột nhiên hướng về phía sau đánh tới. Chỗ sau lưng nàng có một cỗ vòng xoáy năng lượng cường thế vô cùng nhanh nhẹn xoay tròn. Tạng dài liên tục lập lòe 7 lần, thân ảnh lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, bởi vì thân thể nguyên ân dạ huy biến lớn. Vị trí hắn ban đầu công kích tự nhiên cũng liền thay đổi. Vừa lúc đó, hai tròng mắt tạ giải phát sáng lên, một đen một trắng. Hồn hoàn trên người như ẩn như hiện. Tạ giải một bước bước ra, lúc trước bảy lần lập lè lưu lại ở dưới tàn ảnh rõ ràng đồng thời phát động công kích. Nhưng bản thể hắn biến mất. Xuyên qua thời không, Nguyên ân dạ huy chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi đau đớn. Nhưng nàng vẫn là ngăn lại công kích sau lưng. liền tại lúc nàng ý định xoay người chỉnh đốn tạ giải. Đột nhiên, nàng cảm giác được một cỗ khí tức lăng lệ ác liệt hướng nàng phóng tới. Đây là một loại khí tức để cho Nguyên Ân Dạ Huy đều cảm thấy khủng hoảng. Làm sao lại như vậy? Nguyên Ân Dạ Huy cưỡng ép đã ngừng lại động tác chính mình quay người lại. Hai mắt nhíu lại, tử cực ma đồng phóng thích. Cùng lúc đó, hai tay quay lại, hộ tại trước người chính mình. Nhưng vào lúc này, tại bên trong cảm giác của nàng, có một đồ vật óng ánh hướng nàng bay tới. Một điểm óng ánh kia mười phần kỳ dị, cho cảm giác của nàng giống như là nó không thuộc về cái thời không này. Cái này là nàng vô thức mở oanh ra một cái thái thản thần quyền tính toán ngăn cản đồ vật óng ánh kia thế nhưng đồ vật chẳng qua là lập lòe thoáng một phát liền từ bên trong thái thản thần quyền xuyên qua tới đây đợi nàng còn chưa có phản ứng vật kia liền đã đến trước mặt nàng thân ảnh tạ giải tiếp theo dần hiện ra tới đây hắn lúc này một con mắt là màu đen một con mắt là màu trắng toàn thân đều ở vào bên trong một loại trạng thái cực kỳ kỳ dị hồn kỹ thứ chín siêu thời không đâm xuyên đây mới là thực lực ẩn giấu của tạ giải Hắn đã từng nhắc qua đối với Nguyên Ân Dạ Huy. Cho dù là tại thời điểm đối mặt với thâm uyên sinh vật, hắn cũng không có đụng tới cái hồn kỹ này. Hắn nói cho Nguyên Ân Dạ Huy, cái hồn kỹ thứ 9 này là xả thân kỹ, liều chết đánh cược một lần. Cho nên, cho dù là Nguyên Ân Dạ Huy, cũng không biết tạ giải cái hồn kỹ này cường đại tới trình độ nào. Luận thực lực, Nguyên Ân Dạ Huy nhất định là phía trên tạ giải. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là tình lữ lúc trước tại lúc chiến đấu, nguyên ân dạ huy kỳ thật điều hạ thủ lưu tình cũng không có chính thức toàn lực ứng phó, cùng bất đồng với nàng chính là tạ giải lần này rõ ràng có vài phần muốn phải liều mạng. lúc này mắt thấy nguyên ân dạ huy đã trốn không thoát lần siêu thời không đâm xuyên này rồi, nguyên ân dạ huy lông mày nhíu chặt, nàng không nghĩ tới tạ giải rõ ràng sẽ hạ sát thủ đối với chính mình. tiếp theo trong nháy mắt tư tự đấu khải tự động phóng xuất ra hộ chủ, thế nhưng là lúc cái siêu thời không đâm xuyên chính thức đến. Nàng mới hiểu được một kích này đáng sợ nhất nơi ở nơi nào. Hào quang lập lẻ, một kích hung mãnh kia đã đến phía trước đấu khải nàng. Đây là một loại kỹ năng có thể bỏ qua phòng ngự. Đây là tạ giải lần đầu tiên sử dụng cái xả thân kỹ này. Bởi vì tới đột nhiên, Nguyên ân dạ huy liền không thể ngăn cản được. Nguyên ân dạ huy tại đây một cái chớp mắt thậm chí ngây dại. Kinh ngạc mà nhìn gần trong găng tắc, tay đã thăm dò vào bên trong đấu khải chính mình. Tạ giải. Hắn. Hắn muốn giết ta sao? vừa lúc đó nàng nhìn thấy tạ giải tươi cười ban đầu hắn lạnh như băng trên mặt xuất hiện một vòng mỉm cười tại đây trong tích tắc thời gian dường như đã đình chỉ nguyên ân dạ huy giật mình mà thấy tay tạ giải ban đầu đã cắm vào bên trong tứ tự đấu khải mình đã ngừng lại ban đầu tràn ngập khí tức uy hiếp cũng đã biến mất chính thân thể hắn tức thì đứng yên tại chỗ đó một thanh thủy thủ tinh chuẩn vô cùng mà cắm ở trước ngực hắn sắc mặt tạ giải chớp mắt trở nên trắng xám thân thể của hắn mềm nhũn Bởi vì cánh tay bị tứ tự đấu Khải Nguyên Ân Dạ Huy khóa lại mà ngã xuống trên người nàng. "Không!" Nguyên Ân Dạ Huy hét lên một tiếng. Trong chốc lát nàng chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, vội vàng một phát ôm lấy Tạ Giải từ trên trời giáng xuống. "Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?" Nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì lại đột nhiên biến thành cái dạng này, nhưng nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được sinh mệnh lực Tạ Giải đang nhanh chóng suy giảm. Tạ Giải bị nàng ôm vào trong ngực, trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút quái dị. Hai tròng mắt không còn là hắc bạch song sắc lúc trước. hắn lầm bẩm nói. Nguyên ân, có thể xem như ta thắng không? Thắng cái gì? Người điên rồi sao? Người làm sao vậy? Mau nói cho ta biết, cái này rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ta nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng, Thánh Linh đấu la nhã lị đã không có ở đây. Hiện tại sử lai khắc học viện không có người nào có được thuật trị liệu cao siêu. Tạ giải cười khổ nói. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Kỳ thật, hôm nay ta cùng lão đại, chính vũ, lạc trí đều thương lượng tốt rồi. Chúng ta muốn tại cùng một ngày hướng các ngươi cầu hôn. Ngươi đã nói, trừ phi ta đánh thắng được ngươi, nếu không ngươi sẽ không gả cho ta. Cha ngươi cũng một mực điều ấn định điểm này. Ta không có biện pháp, cho nên mới vào hôm nay hướng ngươi khiêu chiến. Ta biết rõ, bằng thực lực của ta, phải thắng ngươi hầu như là không thể nào. Chỉ có vận dụng xả thân kỹ cuối cùng mới có một đường cơ hội. Sự thật chứng minh, ta thành công. Nhưng ta không nghĩ tới, cái kỹ năng giả thân này đã phát ra là không thể dừng. Nếu muốn thu hồi, nhất định phải tại bên trong thời không tìm kiếm cái vật dẫn khác. Để cho siêu thời không đâm xuyên có thể có mục tiêu đánh chúng. Áo nghĩa một kích này liền ở đây. Đi qua thôn vệ thời không để tiêu diệt đối thủ. Cho dù là chính mình, cũng không cách nào chạy trốn. Để cho ta phải lựa chọn giữa chính mình cùng ngươi. Ta chỉ có thể chọn chính mình để thừa nhận. Nguyên ân, ta có lỗi với ngươi. Ta khả năng không được cùng ngươi rồi. Nguyên ân dạ huy sợ ngây người. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình vậy mà là như vậy. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Tạ giải vậy mà vì nàng làm ra loại việc ngốc này. Tất cả phát sinh cũng quá nhanh rồi. Nếu như nói, trước đó một khắc nàng còn sung sướng như thiên đường. Giờ khắc này chính là chớp mắt rơi xuống địa ngục. Ngươi! Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ngươi có phải ngốc hay không? Ta đây chẳng qua là nói đùa mà thôi. Nếu như người nói rõ đối với ta... Ta như thế nào không đáp ứng cầu hôn của ngươi? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nước mắt bắt đầu không khống chế nổi mà từ trong mắt Nguyên ân dạ huy chảy ra. Mà lúc này, tạ giải ngã vào trong ngực nàng, thân thể đã bắt đầu trở nên hư ảo rồi. Tạ giải cười khổ nói. Ta, ta không dám thử. Ta thật sự thật là sợ bị ngươi cự tuyệt. Có lỗi với ngươi, Nguyên ân, ngươi đừng khóc. Hắn vừa nói, một bên run run rẩy rẩy nâng tay lên. Một cái hộp nhẫn xuất hiện trong tay hắn. Hắn mở ra nắp hộp, chỉ thấy bên trong có hai cái nhẫn. Trong đó một chiếc nhẫn là màu vàng kim ong ánh, ẩn chứa khí tức thổ nguyên tố nồng đậm, phía trên mơ hồ có đồ án hai con rắn. Một cái nhẫn khác hiện lên màu tử kim, phía trên mơ hồ hiện ra một đôi quang văn cánh màu đen. Ngươi có hai cái võ hồn, cho nên, ta chuẩn bị hai cái nhẫn. Ta khả năng không được, ngươi có thể ở trước khi ta rời khỏi cái thế giới này, để cho ta thấy ngươi đeo nó lên. Được không? Không, sẽ không. Ta dẫn ngươi đi tìm lão đại, lão đại nhất định có biện pháp, nhất định có thể đem ngươi cứu trở về đấy. Nguyên ân dạo huy lệ rơi đầy mặt mà ôm lấy tạ giải liền muốn đi. Nhưng nàng vậy mà ôm cái hư không. Thân thể tạ giải rõ ràng xuyên qua giữa hai tay nàng, rơi trên mặt đất, đồng thời rơi trên mặt đất còn có hai cái nhẫn kia. Nguyên ân, ta yêu ngươi. Trong hai tròng mắt tạ giải tràn đầy quyến luyến. Nguyên ân dạo huy bi thương hét lên một tiếng, nắm lên hai cái nhẫn. Tạ giải, tạ giải ngươi đừng chết ta cũng yêu ngươi, ngươi đừng chết nha. Tạ giải tựa hồ đã nói không ra lời. chẳng qua là ngơ ngác nhìn hai cái nhẫn kia. Nguyên Ân Dạ Huy không ngừng mà muốn bắt lấy thân thể của hắn, nhưng thân thể của hắn đã hoàn toàn trở nên hư ảo rồi. vô luận nàng cố gắng như thế nào, hai tay đều chỉ có thể xuyên qua từ trên người hắn. không còn kịp rồi, không kịp đi tìm đường vũ lân rồi. Nguyên Ân Dạ Huy tâm rất đau. nàng lệ rơi đầy mặt mà đem hai cái nhẫn phân biệt đeo tại ngón tay trái mình cùng ngón tay phải, để ta đeo lên. Ta đeo lên. Tạ giải, ngươi đừng chết, ngươi đừng chết. Chỉ cần ngươi không chết, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tạ giải nhìn nàng đeo lên hai cái nhẫn, đột nhiên trừng mắt nhìn. Con mắt ban đầu ảm đạm vô quang tự hồ trở nên sáng ngời đi một tí. Đừng khóc, Nguyên ân, đừng khóc, để ta thử một chút. Âm thanh tạ giải lại xuất hiện, hơn nữa trở nên vang dội rất nhiều. Sau đó, tại lúc Nguyên ân dạ huy kinh ngạc nhìn chăm chú, thân thể của hắn một chút mà trở nên rõ ràng. Nguyên ân dạo huy che miệng lại, hai mắt không nhúc nhích mà nhìn hắn. Tựa hồ e sợ cho âm thanh chính mình vừa ra, thân thể của hắn liền sẽ lần nữa trở nên hư ảo. Cuối cùng, thân thể tạ giải khôi phục bình thường. Bịch một tiếng. Hắn giống như là từ một cái thế giới khác té xuống, rơi trên mặt đất, ngồi dậy. Sắc mặt của hắn mười phần trắng xám, nhìn qua hữu khí vô lực. Nhưng trùy thủ trước ngực đã biến mất. À, đào chết mất, cuối cùng đã từ cái không gian kia đem thân thể của ta cướp về rồi. Nguyên ân, là do ngươi kêu gọi để cho ta một lần nữa sống lại. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tạ giải vừa nói, một bên nhào tới, gắt gao mà ôm lấy Nguyên ân dạ huy. Nguyên ân dạ huy ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, mặc kệ hắn ôm lấy chính mình. Bất mà tìm được lại, cảm giác kịch liệt đánh thẳng vào tâm nàng. Tạ giải nhẹ nhàng mà vuốt ve phía sau lưng của nàng, bình phục lấy tâm tình kích động của nàng. Thực xin lỗi, để ngươi lo lắng. Nhưng ta thật là lần đầu tiên dùng, ta cũng không biết có thể như vậy thực xin lỗi, nguyên ân đều là ta không tốt, để ngươi thương tâm. lời nói này của hắn rất chân tình. đi thôi, chúng ta đi theo mọi người hội hợp. không biết lạp chí cùng chính vũ bên kia thế nào. tạ giải liền như vậy ôm nguyên ân dạ huy bay lên, thẳng đến không trung mà đi. nguyên ân dạ huy lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm vào tạ giải. tạ giải bị nàng thấy được có chút da đầu run lên, ân cần mà hỏi thăm. làm sao vậy, nguyên ân? nguyên ân dạ huy khẽ cắn môi dưới, ánh mắt sáng rực mà nhìn hắn. Ngươi vừa rồi đều là đang diễn trò, đúng không? Tạ giải chặn lại nói. Không, không, đương nhiên không phải. Ta làm sao lại diễn kịch được? Ta. Ngươi đừng nói nữa. Nguyên ân dạ huy đột nhiên cắt ngang hắn. Tạ giải lập tức cảm giác được toàn thân một hồi rét run. Hắn tự nhận là toàn bộ quá trình trước đó không có gì sơ hở. Chính hắn cũng không biết diễn luyện qua bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, lúc ấy là thật sự có nguy hiểm nhất định đấy. Dù sao thân thể của hắn bị cái thời không khác hút đi là chân thật. Chỉ bất quá, tất cả đều trong khống chế của hắn. Hắn hiểu rất rõ tính khí Nguyên ân dạ huy. Cái này nếu là một cái không tốt, nàng thật sự tức giận có thể liền phiền toái lớn rồi. Thế nhưng là, làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới là lời nói tiếp theo của Nguyên ân dạ huy. Nguyên ân dạ huy cúi đầu xuống, nhẹ nói. Thực xin lỗi, tạ giải. Tạ giải sừng sốt một chút. Nguyên ân, ngươi. Thực xin lỗi, một mực đến nay, ta cho ngươi áp lực quá lớn. Ta không để ý đến cảm thụ của ngươi. Chính là bởi vì ta cho ngươi áp lực, ngươi mới có thể ra hạ sách này. Ta biết rõ cha ta cũng một mực tại cho ngươi áp lực. Trên thực tế, cha là biết rõ ngươi đấy, chẳng qua là không muốn ta sớm lấy chồng mà thôi. Là một nhà bọn ta cho ngươi áp lực lớn như vậy, ta bảo đảm sau này sẽ không. Tình cảm là chuyện hai người, cho tới bây giờ đều không nên chỉ là một người trả giá. Sau này ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi hơn. Tạm giải, thực xin lỗi. Nguyên ân dạ huy vừa nói, một bên lắc lắc cánh tay của hắn, giống như là tiểu cô nương phạm vào sai lầm. Tạ giải như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là tình huống như vậy. Lập tức một cỗ nhiệt huyết tuôn lên, vội vàng ôm sát Nguyên ân dạ huy. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, là ta không tốt. Nguyên ân, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy đấy. Ta thật sự là sợ bọn hắn đều cầu hôn thành công, mà ta lại không thành công. Như vậy ta sẽ khổ sở chết đấy. Sau này ngươi là thê tử của ta rồi, ta nhất định sẽ một đời đều tốt đối với ngươi đấy. Bất đắc dĩ sao? Nói như vậy, vừa rồi thật sự đều là đang diễn trò hả? Nguyên ân dạ huy ngẩng đầu, từ bên trong hai trò mắt của nàng, tạ giải thấy được một cỗ sát khí. Cái này, tạ giải trợn mắt há hóc mồm, nhìn nàng, đã trầm mặc vài giây, mới thất thanh nói. Nguyên ân, không nghĩ tới ngươi cũng đang diễn trò nha, diễn cái đầu quỷ nhà ngươi. Nguyên ân dạ huy giơ tay lên liền gõ tại trên đầu của hắn một cái, cả giận nói. Tạ giải, ngươi chờ đó cho ta, ngươi xem ta lát nữa như thế nào chỉnh đốn ngươi. Ta, ta, tạ giải lập tức khóc không ra nước mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại bị Nguyên Ân Dạ Huy diễn kịch lừa mà nói thật ra. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận nói, ta ta cái gì? Tranh thủ thời gian đấy, bọn hắn đang ở nơi nào, còn không nhanh hội hợp. Chẳng lẽ để cho mọi người đợi sao? Tạ giải sững sờ, ngược lại đại hỷ. Nhìn nhìn trên tay nàng đeo một đôi nhẫn, hỏi giò. Cái kia là? Vậy là ngươi đáp ứng ta sao? Nguyên Ân Dạ Huy ngửa đầu nhìn lên trời. Hai cái nhẫn này cũng không tệ lắm, ta cố mà làm đáp ứng ngươi đi Ha ha, vạn tuế! Tạ giải mãnh liệt ôm chặt Nguyên Ân Dạ Huy, trên không trung xoay tròn một vòng, hai người thăng nhập không chung. Vô luận quá trình này khó khăn cỡ nào, nhưng kết quả là tốt đẹp. Chính giữa hải thần hồ, tán cây cực lớn ra thiên tế nhật. Thời điểm tạ giải ôm Nguyên Ân Dạ Huy đi vào bên trên tán cây. Lập tức có năng lượng sinh mệnh đập vào mặt. Giờ khắc này, bên trên tán cây sớm đã đứng đó một đám người. Còn có một màn hình lớn đứng sừng sững tại chỗ đó. Nhạc chính vũ cùng hứa tiểu ngôn tay nắm tay. Từ lạp chí lôi kéo tay Diệp Tinh Lan. Trừ bọn họ ra, tất cả phong hào đấu la của sử lai khắc học viện cùng đường môn đều ở đây. Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt, Tăng Hâm, Tào Đức Trí, La Mộc Tử, Đường Âm Mộng, A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì. Trên mặt mỗi người đều là vui sướng hớn ở đấy. Nhìn qua tựa như chân nhân bảy vị lão ma cũng tại đây. Tạ giải liếc mắt liền thấy được nhạc phụ đại nhân của mình, Nguyên Ân Thiên đáng đứng ở nơi đó. Bất quá, sắc mặt không thế nào gọi là đẹp mắt Sau khi nguyên ân thiên đáng được nguyên ân chấn thiên gọi tới, mới biết được hiện tại có nghi thức cầu hôn như vậy. Hắn nhìn thấy nữ nhi được tạ giải lôi kéo, hơn nữa trên tay đã đeo lên chiếc nhẫn, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tạ giải không khỏi có chút lúng túng, hắn lên lén nhìn nguyên ân dạ huy bên cạnh. Nguyên ân dạ huy cũng không có bày tỏ cái gì, như là căn bản không có chú ý tới tâm tình không tốt của phụ thân mình. Nhạc chính vũ hướng tạ giải nói, ha ha, ngươi vậy mà cũng thành công rồi. Tạ giải tức giận nói, cái gì gọi là vậy mà. Long Dạ Nguyệt ho khan một tiếng, nói, tốt rồi, hôm nay thỉnh chư vị, là vì làm chứng cho mấy hài tử kia. Nàng mới mở miệng, ánh mắt mọi người đều một cách tự nhiên mà quăng đến vị Long lão này. Ánh mắt Long Dạ Nguyệt từ tạ giải mà đảo qua sáu người, nói, thoạt nhìn, các ngươi cũng đã cầu hôn thành công. Với tư cách sư trưởng, ta rất cao hứng thay các ngươi. Lúc sử lai khắc học viện gặp đại nạn trước đó chưa từng có. Các ngươi đã đứng dậy, dẫn mọi người xây dựng lại sử lai khắc học viện, khiến cho học viện tái hiện huy hoàng. Các ngươi vì học viện trả giá tất cả, chắc chắn ghi vào sử sách. Tại trong lịch sử Sử Lai Khắc học viện, chỉ có hai đời Hải Thần Miện Hạ cùng Linh Băng Đấu La Miện Hạ có thể so với cùng các ngươi. Hôm nay là thời gian rất tốt của các ngươi, ta đại biểu học viện hướng các ngươi bày tỏ chúc mừng. Tạ Giải sáu người đứng thành một hàng, cung kính hướng Long Dạ Nguyệt đã bái xuống dưới. Cảm ơn Long lão." Long Dạ Nguyệt cười nói, "nên nói cảm tạ chính là chúng ta, những lão gia hỏa này, chính là bởi vì có các ngươi người trẻ tuổi ưu tú như vậy đứng ra." Chúng ta mới có thể quang vinh về hưu. Ha ha! Hiện tại liền đội vũ lân cầu hôn thành công. Chúng ta liền có thể định ra ngày hôn lễ. Đến lúc đó sẽ tổ chức hôn lễ long trọng nhất cho các ngươi. Ta cùng hai vị miện hạ đa tỉnh đấu la, vô tỉnh đấu la đã thương lượng tốt rồi. Cái này chính là việc trọng đại của Sử Lai khắc học viện cùng đường môn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ rộng rãi mời đồng đạo, sắp xếp yến hội. Đúng vậy! Sử Lai khắc thất quái lập gia đình nhất là hôn lễ của Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Đấu La Cổ Nguyệt Na, chắc chắn sẽ trở thành việc trọng đại toàn bộ Đấu La đại lục. Bọn họ đều là anh hùng cứu vớt Đấu La đại lục. Chờ một chút, đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Tạ Giải âm thầm kêu khổ, thật sự là sợ sẽ gặp điều gì đó. Người nói chuyện chính là Nguyên Ân Thiên Đãng. Nguyên Ân Thiên Đãng đi nhanh tới. Long Dạ Nguyệt nhìn về phía hắn, Thiên Đãng Đấu La có gì muốn nói sao? Nguyên Ân Thiên Đãng chừng mắt nhìn Tạ Giải, nói Ngươi hướng nữ nhi của ta cầu hôn, nhưng ta đã đồng ý sao? Nguyên ân chấn thiên lông mày cao lại, nhưng hắn không có ngăn cản nhi tử. Hắn biết rõ tình cảm của Nguyên ân thiên đáng đối với Nguyên ân dạ huy là như thế nào. Nếu như tạ giải liền cửa này đều qua không được, vậy khẳng định là không được. Tạ giải rất bất đắc dĩ, tiến lên một bước. Hắn vừa muốn mở miệng, một cỗ đại lực truyền đến, đơn giản là đem hắn lôi trở lại tại chỗ. Nguyên ân dạ huy đi lên trước, hướng Nguyên ân thiên đáng nói. cha. Hôn nhân là tự do, đây là chuyện giữa con cùng hắn. Con cũng đã đồng ý, người hẳn là nên chúc phúc chúng con mới đúng. Trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ người nên làm khó nữ nhi sao? Lời vừa nói ra, nhất thời làm khí thế nguyên ân thiên đáng đại giảm. Nhưng hắn như cũ tức giận nói. Ta không thể để cho nữ nhi của ta liền như vậy bị tiểu tử này lừa gạt đi. Hắn còn không có đi qua khảo nghiệm của ta đấy. Nguyên ân dạ huy không chút do dự nói. Con đã khảo nghiệm qua, người yên tâm đi, chúng con sẽ hạnh phúc đấy. Hơn nữa, chúng con sau này sẽ một mực ở tại học viện bên này. Người cũng tại Sử Lai Khắc Tân Thành, chúng ta sẽ một mực ở bên cùng người đấy. Cha, chúc phúc cho chúng con đi nha. Nhìn ánh mắt cố chấp của Nguyên Ân Dạ Huy, Nguyên Ân Thiên Đáng cuối cùng vẫn là chịu thua. Hắn thật sợ mình tiếp tục nói nữa, nữ nhi cá tính quật cường sẽ lôi kéo tạ giải rời khỏi đây. Đó mới là được không bù mất. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mở ra hai tay, nói, để cho cha lại ôm thoáng một phát. Nguyên ân dạ huy lộ ra dáng tươi cười, đi ra phía trước đi vào phụ thân ôm ấp. Cha, con vĩnh viễn đều là nữ nhi của người. Con sẽ một mực tại bên cạnh người đấy. Ai, tiện nghi cho tiểu tử thúi này rồi. Sau khi hai người tách ra, Nguyên ân thiên đã hung giữ trừng mắt nhìn tạ giải một cái. Nếu là dám không tốt đối với nữ nhi ta, người liền chờ đó cho ta. Tạ giải cười khổ nói. Con nếu là dám đối với nàng không tốt, không cần người đến. Con cũng đánh không lại nàng. Người cho rằng nàng sẽ nương tay sao. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường cười to, lúc trước một cái chớp mắt lúng túng tiếp theo tan thành mây khói. Tạ giải coi như là yên lòng, kéo về nguyên ân dạ huy, cảm thấy mỹ mãn. Lúc này, trước mặt mọi người màn hình lớn cũng phát sáng lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn. Không phải chính là đường Vũ Lân. Trên màn hình lớn là hình ảnh vệ tinh quay chụp, 10 phần rõ ràng. Giờ khắc này, cổ Nguyệt Na liền đứng ở phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn có thể thấy đạo thân ảnh kia đang hướng về bên này mà đến, càng ngày càng gần. Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được nàng quyến luyến đối với hắn, cũng có thể cảm nhận được nàng lúc này tâm tình kích động. Hai tay của hắn hướng về không chung vung lên. Lập tức, một cái vầng sáng hình trái tim màu vàng cực lớn liền như vậy nổi lên. Đem chọn cái bầu trời đều nhuộm thành rồi màu vàng sáng lạ hắn chính là muốn để cho toàn bộ đấu la đại lục đều thấy đây là một trận nghi thức cầu hôn khác người như thế nào. đường vũ lân đi vào phía trước cửa sổ hướng cổ nguyệt na làm ra một cái thỉnh thủ thế. ngân quang lập lè, tiếp theo trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau trong mắt của bọn hắn chỉ có lẫn nhau. ta cuối cùng đợi đến ngày hôm nay rồi. đường vũ lân tại thời điểm nói ra những lời này thậm chí có chút ít nghẹn ngào. cổ nguyệt na không có mở miệng chẳng qua là xin ngốc mà nhìn hắn ánh mắt phức tạp. cổ nguyệt từ lúc chúng ta quen biết đến bây giờ. Đã qua cực kỳ lâu. Chúng ta cùng chung đã trải qua đủ loại chắc trở, đủ loại đắng chát. Cũng có vô số ngọt ngào. Hôm nay, ta cuối cùng có thể đường đường chính chính mà đứng ở chỗ này. Ta chỉ yêu một mình ngươi, tương lai sẽ chỉ yêu một mình ngươi. Trừ ngươi ra, không ai có thể đi vào lòng ta. Cổ Nguyệt, ta yêu ngươi. Đường Vũ Lân vừa nói, một bên đang ở đó trên đỉnh đầu kim long quỳ một gối xuống. Nâng lên tay phải, từng khối long lân màu vàng tại trong lòng bàn tay của hắn cuốn ra. Cuối cùng đỡ ra chiếc nhẫn kiểu dáng kỳ lạ. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn mười phần đặc biệt, toàn thân hiện lên màu xanh đậm, bản thể có chút đen tối, phía trên có đường vân như ẩn như hiện, không có bất kỳ năng lượng chấn động phát ra. Cổ Nguyệt Na lần đầu tiên nhìn thấy chiếc nhẫn này, đáy mắt liền không khỏi hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng biết rõ lai lịch chiếc nhẫn này, hoặc là nói chỉ có nàng cùng Đường Vũ Lân mới rõ ràng chiếc nhẫn này có bao nhiêu chân quý. Cổ Nguyệt Na khẽ cắn môi dưới, chậm rãi về phía trước, đi vào trước người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nghiêm túc nhìn nàng, "Cổ Nguyệt, gả cho ta nha. Ta sẽ dùng ta tương lai cả ngày lẫn đêm thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Bồi bạn ngươi, chiếu cố ngươi, yêu ngươi. Ta đã quyết định, từ đây từ đi tất cả chức vụ. Tại trước mặt ngươi đấy chẳng qua là Đường Vũ Lân, một Đường Vũ Lân thuần túy. Vô luận ngươi tương lai đều muốn như thế nào, ta đều cùng ngươi ở một chỗ." Cổ Nguyệt Na chậm rãi giơ tay lên, tay của nàng có chút run rẩy, mà Đường Vũ Lân lúc này nhịp tim cũng trở nên kịch liệt hơn. Với hắn mà nói, giờ khắc này quá trọng yếu. Cuối cùng, Cổ Nguyệt Na vẫn là đem tay trái của nàng đưa tới trước mặt Đường Vũ Lân, hai hàng nước mắt không khống chế nổi mà chảy xuống. Tay Đường Vũ Lân cũng đang run rẩy. Thực lực đã đạt đến thần cấp, hắn lúc này lại hoàn toàn không cách nào khống chế tay chính mình. Cuối cùng, hắn vẫn là thành công lấy ra cái nhẫn, cẩn thận từng ly từng tí mà đeo tại rồi ngón tay vô danh trên tay trái Cổ Nguyệt Na. Lúc chiếc nhẫn đeo lên trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy huyết dịch chính mình dường như đều bị đốt lên. Từ một khắc này bắt đầu, nàng chính là thê tử của mình rồi. chiếc nhẫn mơ hồ tản mắt ra một tầng vầng sáng mò lam. Nhưng vào lúc này, cổ Nguyệt Na đeo lên chiếc nhẫn. Tay đột nhiên thu hồi, sau đó chớp mắt đẩy ra, một trưởng vỗ vào trước ngực đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, chớp mắt đem hắn đẩy đi ra. Trung quanh mảng lớn hoa hồng nổ tung, hóa thành mạng thiên hoa vũ. Lúc này, mọi người đang ở vĩnh hàng thiên không thành quan sát một màn này. Ban đầu vô cùng cảm động, cũng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không có ai biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra.